Xin chào các bạn đã quay trở lại cùng với kênh sách nói của Alpha Best và ngày hôm nay chiều thương sẽ mang tới cho các bạn một nội dung sách mới, một nội dung rất là mới lạ và hấp dẫn. Đó là cuốn sách cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông của Steve Harvey do Trần Hoa dịch. Cuốn sách này là điều đàn ông thực sự nghĩ về tình yêu, mối quan hệ, sự gần gũi và cam kết. Mọi điều bạn cần biết về đàn ông.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 làm cách nào để nhận lại được những gì tương xứng với đóng góp của họ vào một mối quan hệ? Trong các đoạn, hãy hỏi Steve đó và sau này qua đoạn bức thư dâu tây mà tôi thực hiện trong phiên bản hiện nay của chương trình buổi sáng với Steve Harvey, phụ nữ đã thể hiện rõ ràng rằng họ muốn có trao đổi ngang bằng với nam giới, họ muốn tình yêu của họ được đáp lại theo cùng cách họ trao tặng, họ muốn cuộc sống lãng mạn của mình.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 thiệt thòi và vỡ mộng vì mối quan hệ thất bại của mình. Khi tôi dừng những câu bông đùa, khi micro đã tắt và ánh đèn trong phòng thu dịu lại, tôi nghĩ về điều những người phụ nữ ấy đã hỏi tôi mỗi sáng trong chương trình. Tôi trở nên hết sức bối rối, bối rối vì mặc dù có lẽ đều có kinh nghiệm với đàn ông, bạn trai, người yêu, chồng, cha, anh trai hoặc là đồng nghiệp.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 Những kiến thức thu thập được từ hơn nửa thế kỷ nghiên cứu về một khái niệm làm cách nào để trở thành một người đàn ông. Tôi cũng dành không biết bao nhiêu thời gian nói chuyện với bạn bè tất cả đều là đàn ông. Họ là vận động viên, ngôi sao điện ảnh, truyền hình, môi giới bảo hiểm và giám đốc, nhà băng, lái xe, huấn luyện viên bóng chày, mục sư và trợ lý, lãnh đạo, hướng đạo sinh.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 có thể và sẵn sàng đem ra đóng góp những gì. Tôi phải thừa nhận, ban đầu tôi không thực sự thấy giá trị của việc viết một cuốn sách về mối quan hệ. Rất cuộc thì tôi có thể thêm để bổ sung vào những cuộc trò chuyện ngoài những câu trả lời của tôi đã cung cấp cho hàng triệu thính giả buổi sáng. Kể cả trong những trường hợp khá hơn thế, sao mọi người có thể cho rằng tôi nghiêm túc được? q u tha ma bắt tôi đâu có phải là nhà văn. Nhưng sau đó.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 và mẹ tôi cũng là vô giá với tôi là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của tôi cũng có giá trị tương đương là vợ và các con tôi trên thực tế các con gái tôi và mối bận tâm về tương lai của chúng cũng là điều làm tôi thôi thúc làm việc này chúng đều sẽ lớn lên và vươn tới một cái mơ ước như phần lớn các phụ nữ khác một ông chồng vài đứa con một ngôi nhà một cuộc sống hạnh phúc tình yêu đích thực và tôi hết sức mong muốn các con của tôi sẽ không bị l ạ c lối và mê muội bởi những trò chơi được đàn ông tạo ra chỉ để thỏa mãn sự tham lam và ích kỷ mà chúng tôi có xu hướng p h ô bày ra thế giới cho tới khi trở thành những người đàn ông mà Chúa muốn chúng tôi trở thành tôi biết nhờ mẹ tôi vợ tôi và các con gái của tôi và hàng triệu người phụ nữ nghe chương trình của tôi mỗi sáng rằng phụ nữ cần một tiếng nói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 cư xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông là một cuốn sách chiến thuật các bạn còn nhớ cách đây vài năm đội patriots của new england đã bị buộc tội gian lận một trong những vụ bê bối nhất trong lịch sử giải bóng bầu dục quốc gia mỹ nhân viên điều tra của nfl phát hiện ra rằng đội đã bí mật ghi hình lại các buổi tập và đọc khẩu hình để tìm hiểu lối chơi của đối thủ cách này đã giúp họ có lợi thế rõ rệt chắc chắn cách làm không hay đó đã mang lại lợi ích cho đội bóng của New England. này chẳng kém gì khi họ đọc các chiến thuật của đối thủ. với lợi thế đó, p a r r i o t đã có thể thắng trong trận đấu. đây là điều tôi mong ước cho những phụ nữ đ ọ c cuốn cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông. tôi muốn mọi phụ nữ những người thực sự muốn có một mối quan hệ vững chắc nhưng lại không tìm được cách tạo dựng nó và những người đã tham gia vào các mối quan hệ và đang cố gắng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 Những người cũng không hiểu biết gì về chiến thuật hoặc tư duy của chúng tôi. Tư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông sẽ thay đổi nhiều này giúp bạn. Nếu bạn đang hẹn hò và bạn muốn tìm cách đưa mối quan hệ đó lên một nấc mới, cuốn sách này dành cho bạn. Nếu bạn đang muốn có một mối quan hệ đầy cam kết và bạn muốn có được chức nhẫn, cuốn sách này dành cho bạn. Nếu bạn đã kết hôn và muốn lấy lại thế chủ động và tăng cường sự gắn kết. hoặc nếu bạn mệt mỏi vì bị sai khiến, tôi muốn bạn sử dụng cuốn sách này như một công cụ, sử dụng từng nguyên tắc, quy tắc và mánh khóe trong cuốn sách hướng dẫn không hề vô nghĩa này để tiên liệu trước chiến thuật của đàn ông, rồi chống lại bằng cách tấn công và tự vệ mà họ không thể chống cự được. Vì các bạn cứ tin thôi, những cuốn sách chiến thuật mà các bạn sử dụng đã lỗi thời. Các chiến thuật lớn nhất mà các bạn có trong vũ khí, thứ mà các bạn mang theo. Khi bước vào mối quan hệ, nghĩ trong đầu rằng bạn sẽ thay đổi người đàn ông của mình là chiến thuật tồi tệ nhất và bi đát nhất trong tất cả. Tại sao? Là vì cho dù những phụ nữ khác có gào thét điều gì từ trang bìa các tạp chí, trên các chương trình truyền hình tương tác, trong những chuyến đi chơi riêng gắn kết tình bạn giữa các cô bạn gái và trên các blog từ đây tới t i m b u t u có những điều căn bản trong đàn ông sẽ không bao giờ thay đổi.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 và mong muốn của mình và hơn hết bạn có thể tìm hiểu xem liệu anh ta có dự định sẽ ở bên bạn hay chỉ đang đùa giỡn với bạn vì thế hãy cư xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông phần 1 t ư duy của một người đàn ông các bạn đang theo dõi kênh sách nói của alphabest và c n g thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách cư xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông phần 1 tư duy của một người đàn ông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 cho dù đó có là tổng giám đốc, cựu tù nhân hay cả hai, mọi điều anh ta làm đều được lọc qua chức danh anh ta là ai, cách mà anh ta có được chức danh đó, việc anh ta làm và phần thưởng của anh ta nỗ lực được là số tiền anh ta kiếm được. Ba điều này làm nên ADN cơ bản của tính cách đàn ông. Ba thành tựu mà mỗi người đàn ông phải đạt được trước khi anh ta cảm thấy thực sự hoàn thành định mệnh của một người đàn ông và chừng nào anh ta còn chưa đạt được mục đích của mình trong ba lĩnh vực đó người đàn ông mà bạn hẹn hò cam kết chung sống hoặc kết hôn sẽ còn quá bận để tập trung vào bạn hãy nghĩ về điều này từ giây phút một cậu bé ra đời điều đầu tiên mọi người xung quanh bắt cậu bé làm là cậu ta phải biết làm gì để trở thành một người đàn ông thực thụ cậu ta phải được cứng rắn phải đấu vật leo treo đứng lên mà không khóc, không được để bất kỳ ai bắt nạt. cậu ta được dạy là phải chăm chỉ, làm việc nhà, lấy đồ tạp phẩm ra khỏi xe, đi đổ rác, xúc dọn tuyết, cắt cỏ và ngay khi cậu ta đủ lớn, có thể làm mọi việc. cậu ta được dạy phải bảo vệ, phải để mắt trông chừng mẹ và các em nhỏ, trông nom nhà cửa và tài sản của gia đình. cậu ta được khuyến khích đặc biệt.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 anh ta phải có trên con đường thực hiện những điều đó. Đây chắc chắn là cách của bản thân tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên mình đã cảm thấy thất vọng, nản lòng, khốn khổ đến c h ừ n g nào khi hồi mới ngoài 20 tuổi, tôi bị sa thải khỏi hãng ô tô Ford. Tôi vốn đã bỏ dở đại học giữa chừng và lúc đó không việc làm. Tôi hầu như không có đủ tiền để có thể tự lo cho bản thân mình, chưa nói gì đến gia đình.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 tôi thử qua vài công việc khác nhau, tôi sở hữu một doanh nghiệp giặt thảm, tôi bán thảm, tôi bán sản phẩm em quay, sản phẩm giảm cân của Dick và làm nhân viên bán bảo hiểm của ALW và Commonwealth. tôi điên cuồng làm việc để thu xếp công việc, tìm kiếm ai đó nghiêm túc để ổn định chắc chắn là điều tôi hầu như không bao giờ nghĩ tới. sau đó vào một đêm, một người phụ nữ mà tôi thường viết kịch bản hài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 dù anh ta là cầu thủ xuất sắc nhất của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, hay huấn luyện viên bóng đá thiếu niên xuất sắc nhất ở vùng nông thôn Minnesota; dù anh ta là người đứng đầu một công ty thuộc nhóm Fortune 500 hay giám sát viên dây chuyền tại một xưởng sản xuất bánh ở địa phương; dù anh ta là nhân vật nòng cốt của một tập đoàn kinh tế quan trọng, hay thủ lĩnh của đám lưu manh đầu đường xó chợ. Có một điều đã được mã hóa trong ADN.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 chuyện bạn không thể buộc anh ta ngồi xuống nói chuyện trở nên hợp lý hơn và trạng thái tâm lý xoay như trong chóng của anh ta sẽ trở nên dễ hiểu hơn đối với bạn thực sự tất cả đều gắn với ba điều thúc đẩy anh ta vậy nếu đây là điều mà anh ta đang phải chăn trở và anh ta chưa thu xếp được các vấn đề anh ta là ai anh ta làm gì và anh ta kiếm được bao nhiêu tiền theo cách mà anh ta thấy phù hợp anh ta có thể chưa đối xử được với bạn theo cách anh ta muốn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 bởi vì khi anh ta đạt được mức độ thành công như anh ta hy vọng, anh ta sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn, hạnh phúc hơn vì điều đó và bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Các bạn đang theo dõi k ê n h sách nói của a l Pha b e t và Chư Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách, cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông. 2. tình yêu của chúng tôi không như các bạn. Không gì trên hành tinh này có thể sánh với tình yêu của một người phụ nữ.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 kể cả khi cô ấy không chắc chắn liệu bạn có đúng hay không và lắng nghe từng lời nói của bạn, kể cả khi bạn chẳng nói điều gì đáng nghe, cho dù bạn có làm gì, cho dù bạn bè của cô ấy có nói bao nhiêu lần rằng bạn chẳng ra gì, cho dù bạn có sập cánh cửa mối quan hệ bao nhiêu lần, cô ấy vẫn dành những điều tốt đẹp nhất cho bạn và thậm chí còn hơn thế và tiếp tục cố gắng giành được trái tim bạn. kể cả khi bạn hành động như thể mọi điều cô ấy làm để thuyết phục bạn rằng cô ấy là người ấy đều là chưa đủ. Đó là tình yêu của phụ nữ, họ chịu đựng bền bỉ trước thử thách của thời gian, lý lẽ và mọi hoàn cảnh. Và đây cũng chính là cách mà mọi phụ nữ chờ đợi nam giới chúng tôi đáp lại tình yêu của họ. Hỏi bất kỳ người phụ nữ nào về tình yêu họ mong muốn nhận được từ một người đàn ông, câu trả lời sẽ là thế này. tôi muốn anh ấy khiêm tốn và thông minh hài hước và lãng mạn nhạy cảm và nhẹ nhàng và hơn hết là ủng hộ tôi tôi muốn anh ấy nhìn vào mắt tôi và nói rằng tôi xinh đẹp rằng tôi hoàn thiện anh ấy tôi muốn một người đàn ông đủ nhạy cảm để khóc khi anh ta bị tổn thương và là người sẽ giới thiệu tôi với mẹ anh ấy cùng với một nụ cười trên môi là người sẽ yêu con cái và động vật là người sẵn sàng thay bỉm cho con và rửa bát và làm điều đó mà không đợi tôi phải lên tiếng nhờ và nếu anh ấy có một cơ thể đẹp và rất nhiều tiền và những đôi giày đắt tiền không vết xước điều đó sẽ rất tuyệt vời amen vậy thì tôi ở đây để cho các bạn biết rằng chờ đợi kiểu tình yêu như vậy mức độ hoàn hảo như vậy từ một người đàn ông là điều không thực tế đúng là như vậy tôi khẳng định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 cả hai đều mỉm cười rạng rỡ như hoa. anh ta giới thiệu cô là người phụ nữ của anh ta và ngay lập tức mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra. nhưng điều đó không chỉ vì cái chức danh mà anh ta trao cho cô, đó là vì những hành động ẩn giấu đằng sau. anh ta nắm tay cô, nhìn thẳng vào cô khi nói chuyện, giới thiệu cô với tất cả những người xung quanh, từ đồng nghiệp cho tới bạn bè thân, chạy tới quầy bar để lấy đồ uống cho cô ấy. và khiêu vũ với cô như thể anh ta không muốn đêm đó kết thúc và khi mọi người ra về tối hôm đó họ đều biết sẽ gặp lại người phụ nữ này một lần nữa những ngón tay đan chặt với anh chàng độc thân vẫn luôn mải mê vui chơi cho tới giờ phút đó một anh chàng thay phụ nữ như diana ross thay áo tại một buổi hòa nhạc và bạn cũng có thể đoán ngay họ trở lại bữa tiệc vào năm sau đó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 mỗi nụ hôn mà anh ta nhận được khi đưa tiền cho bạn để mua quần áo cho con cái mặc đi học, đồ dùng học tập và đồ chơi cho con, từng chút biết ơn anh ta nhận được khi giữ cho đèn sáng và các truyền hình thông suốt sẽ giúp nâng lòng can đảm của một người đàn ông. Đó là lý do nếu anh ta là người đàn ông thực thụ, anh ta sẽ luôn đẩy việc mua gì đó cho bản thân mình xuống sau trách nhiệm tru cấp cho gia đình, nhu cầu của chính anh ta.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 và mọi người phụ nữ chờ đợi chồng sắp cưới chu cấp tiền bạc cho mình một danh sưng vô cùng thuận tiện và hiển nhiên là rất xấu kẻ đào mỏ ô khi liên quan đến phụ nữ ngày nay danh sưng đó được lật đi lật lại cứ như bột mì trong cửa hàng bánh pizza ở New York trên thực tế đàn ông đã sắp đặt tốt đến mức nhiều phụ nữ nghĩ rằng họ chỉ xa xôi chờ đợi đàn ông trả tiền cho bữa tối của họ hay mua cho họ một ly đồ uống tại quầy rượu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 giờ thì tôi biết rõ và cực kỳ rõ ràng nếu bất cứ ai chỉ cần giơ một ngón tay lên với mẹ tôi, tôi cũng sẽ chẳng làm được gì về chuyện đó. rằng thực sự mẹ phải trông chừng tôi trên xe buýt đó. nhưng thưa các bạn tôi đã ở trên xe buýt và trong cửa hàng với bụng ngực ư ỡ n ra, thề rằng tôi sẽ làm gì đó để bảo vệ gia đình của mình, bởi vì điều đó là điều tôi có bổn phận phải làm. thực sự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 đây chắc chắn là một trong những điều chính yếu mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn ở một người đàn ông của mình, bởi vì đó là điều các cô gái được nuôi dạy phải mong đợi, rằng họ có thể tin rằng những người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời họ sẽ chiến đấu vì họ và giữ cho họ an toàn khỏi mọi hiểm nguy, cho dù có phải trả giá như thế nào. Tôi nghĩ rằng tất cả các bạn biết điều này rõ tới mức các bạn trở nên thận trọng.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 lần sau khi tôi tới đây cô nên có số tiền đó nếu không thì bố tôi nghe được chuyện đó từ một trong các em gái tôi và khi bố tôi hỏi mẹ xem chính xác người đàn ông đó đã nói gì mẹ lưỡng lự háng i ọ n g và ập à ập ở rất lâu trước khi rốt cuộc mẹ tôi chịu thua và nói với bố tôi về cuộc trao đổi đó mẹ không muốn thực sự nói chuyện đó với bố vì mẹ biết bố sẽ rất bực mình cuối cùng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 khi nghĩ về cách tôi đã bảo vệ cô trong chuyến đi câu cá và lặn biển ở Maui, các bạn biết đấy, vợ tôi là thợ lặn có chứng nhận hàn hoi, tôi thì không. khi chúng tôi ra khơi ở vùng nước bập bành trên Thái Bình Dương, tôi không thể không cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra với vợ tôi ở dưới đó, và tôi chẳng có cách nào để bảo vệ cô ấy. tuy nhiên, cô ấy đeo lên người đủ loại thiết bị và bắt đầu buông mình xuống sâu dưới nước.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 mọi người sẽ phải mặc đồ lặn và tất cả đều phải xuống cứu cô ấy. người chỉ huy đoàn thám hiểm nói nhẹ nhàng hết mức có thể, thưa ông, tất cả không thể cùng xuống để cứu một người, nhưng những lời của ông ta nói chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. tôi cho anh biết, tôi nói, càng lúc càng trở nên bồn chồn hơn sau mỗi từ, hoặc là tất cả mọi người xuống đó cứu cô ấy, hoặc là tôi sẽ giết chết tất cả những người còn lại trên tàu.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 chẳng còn người đàn ông nào tử tế nào nữa và phàn nàn về đủ thứ chuyện mà đàn ông không chịu làm nhưng tôi dám chắc họ không làm những việc mà những người đàn ông thực thụ cần làm là bởi vì không ai đặc biệt là người phụ nữ đòi hỏi điều đó từ họ xem chương đàn ông tôn trọng tiêu chuẩn hãy đặt ra một số tóm lại thưa các quý cô hãy thôi tự chất đ ố n g định nghĩa của các bạn về tình yêu đối với đàn ông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 xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh sách nói của Alpha b e t và chiều thương tiếp tục mang tới cho các bạn nội dung tiếp theo của cuốn sách cư xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông ba ba thứ mọi đàn ông đều cần ủng hộ trung thủy và bánh quy phụ nữ là những sinh vật phức tạp bạn cần các thứ nhiều thứ và bạn chờ đợi người đàn ông của mình cung cấp những thứ đó thậm chí cả khi bạn chưa giải thích điều bạn cần và muốn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 ông ta sẽ chỉ ngồi ở nhà với bạn, dành tiền lương hưu để chi tiêu cho bạn, ôm bạn, nắm tay bạn và làm bạn thấy dễ chịu và không chờ đợi tình dục từ bạn, bởi vì đằng nào ông ta cũng chẳng thể đứng dậy được nữa. Từ ông ta, bạn có thể cảm thấy được bảo vệ về tài chính. Người xấu, anh ta sẽ vượt qua mọi yêu cầu về trách nhiệm để giúp bạn. Anh ta sẽ đưa con bạn đi học thêm sau khi tan trường. đưa bạn tới cửa hàng tạp phẩm, rửa xe vào cuối tuần, trông non con mèo, bất cứ điều gì bạn cần, anh ta sẽ đáp ứng, bởi vì anh ta hết sức vui mừng vì một người xinh đẹp như bạn lại quan tâm đến một người xấu trai như anh ta. Từ anh ta, bạn có được thời gian của mình. Anh ta giúp bạn có thời gian để làm mọi việc bạn cần. Và rồi có người đàn ông Mandingo, bạn cần một người đàn ông Mandingo thật to lớn. Bạn biết. bạn sẽ nhận được điều gì từ anh ta? anh ta to lớn, anh ta không thông minh lắm, anh ta không có nổi một cuộc trò chuyện hay, anh ta có cơ bắp từ suốt lông mày tới ngón chân út và khi bạn thấy anh ta, bạn biết anh ta sẽ làm bạn mệt n h à i đó là tất cả những gì bạn muốn có từ anh ta và chắc chắn anh ta sẽ trao cho bạn một cách tuyệt vời, tình dục mê mẩn. đó là điều mà bạn sẽ nhận được từ anh chàng Mandingo. rồi sau đó bạn cần một chàng trai đồng tính, một người bạn có thể đi mua sắm cùng, một người không muốn bất cứ điều gì từ bạn ngoài những chuyện tầm phào, ngoài chi tiết về những người đàn ông già đã mang đến cho bạn những việc lặt vặt mà bạn trai anh chàng xấu trai làm và chính xác cách mà anh chàng Mendigo đã khiến bạn điên lên trong một tuần. Thấy không, anh chàng đồng tính cho bạn mọi chuyện để bạn cười.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 hầu như không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn hoặc khó đạt được hơn trên thực tế tôi cho rằng thật dễ dàng cho một người phụ nữ có thể đem lại cho người đàn ông của mình sự ủng hộ tình yêu và tình dục bởi vì thứ đó đã sẵn sàng có trong bản thân người phụ nữ sự ủng hộ và tình yêu là những thứ mà phụ nữ phân phát nhỏ giọt một cách bản năng và miễn phí các bạn có thể gọi nó bằng một tên khác là chăm sóc và nếu bạn yêu một người đàn ông đủ nhiều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 cả thế giới đã sẵn sàng đứng đó để đánh bại chúng tôi đen trắng vàng sọc mỗi người đàn ông đều sẵn sàng tư thế chiến đấu anh ta có thể có một công việc mà người ta có thể bước qua bản anh ta và vứt cho anh ta một mẩu giấy màu hồng báo tin sa thải vào bất cứ lúc nào thay đổi cả cuộc đời của anh ta trong chớp mắt gã ở vị trí thấp hơn người đàn ông của bạn có thể đang tìm kiếm cách phá hoại anh ta để hắn có được đồng lương khá hơn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 đi giày và bước vào phòng khách nơi mẹ đang ngồi chờ. Mẹ sẽ nhìn và nói: nhìn mái tóc mới của con trai từ k ì a trời ơi, con thật là sạch sẽ. hoặc nhìn con k ì a con trai, con thật bảnh trai khi đi nhà thờ đấy. Tôi tiếp thu một cách vô thức thông điệp đó. Nếu tôi có mái tóc mới, cắt sạch sẽ và mặc bộ quần áo đẹp, mẹ tôi sẽ khen ngợi tôi và tôi có thể bước ra khỏi nhà, v a i ưỡn ra và đầu ngẩng cao bởi vì mẹ tôi nói rằng. trong tôi thật đẹp trai và mẹ khuyến khích tôi luôn bảnh bao chỉnh tề và ngực bố tôi cũng ngưỡng ra hết sức như tôi bởi vì mỗi chủ nhật mẹ đều nhắc bố nhớ rằng bố đã khiến điều đó thành hiện thực mẹ hôn và cảm ơn bố mỗi sáng chủ nhật một người đàn ông cần điều đó từ một người phụ nữ của mình anh ta cần cô ấy nói cư ngà em không diễn tả nổi em biết ơn anh chừng nào vì những gì mà anh đã làm cho em và bọn trẻ những lời đơn giản đó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 Elba, Denzel, Usher hoặc những người tương tự bước vào phòng, tiền rơi l à tả từ túi áo khoác của họ lướt đi trong không gian sáng lấp lánh và đủ những thứ đại loại như vậy. Các bạn sẽ siết tay chúng tôi chặt hơn và nói từ sâu thẳm trái tim: "Em không muốn bất cứ ai trong số những người đàn ông đẹp đẽ, giàu có bóng bẩy đó, bởi vì người đàn ông của em là người duy nhất dành cho em. Chúng tôi chỉ dám hy vọng đó là điều các bạn sẽ nói." Mỉm cười. đó là lòng chúng thủy kiểu tình yêu của chúng tôi đối với đàn ông hai điều đó là một kiểu tình yêu của phụ nữ đòi hỏi thật đẹp nhưng tình yêu của đàn ông chúng tôi không như tình yêu của các bạn đó là kiểu tình yêu khác cho dù vẫn là tình yêu và tình yêu của một người đàn ông là một điều vô cùng mãnh liệt đó là thứ tình yêu đáng kinh ngạc nếu sự thủy chung của bạn là thật và đáng tin cậy người đàn ông đó sẽ sẵn sàng làm mọi điều vì bạn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 bạn không hề làm thế khi hai người bắt đầu hẹn hò, anh ta sẽ tìm người khác. hãy tin tôi khi tôi nói điều này với bạn, anh ta sẽ nói với mọi người đây là cô gái của tôi, nhưng đồng thời anh ta sẽ có một người phụ nữ khác xếp hàng chờ đợi để được tặng cho anh ta thứ mà anh ta cần và muốn, đó là món bánh quy. đừng hiểu làm điều đó, chúng tôi không phải là động vật, chúng tôi biết mọi điều đều thay đổi theo thời gian. có con nhỏ và bác sĩ nói chúng tôi phải chờ 6 tuần và bạn sắp đến chu kỳ, hormone của bạn đang gây phiền toái và bạn chẳng có hứng thú. nhưng các lý do đó không thể tiếp diễn mãi. bạn có thể tiết giảm đối với người đàn ông của bạn nếu bạn muốn. cho dù một người đàn ông yêu vợ mình, gia đình mình, ngôi nhà của mình, vai trò của người đàn ông trong nhà của mình là như thế nào, anh ta có là người sẽ mang toàn bộ tiền vào tài khoản của gia đình.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 nếu tôi không thể về nhà giải tỏa ước chế của mình thì sẽ có vấn đề. nếu tôi đã nói chuyện với Chúa trời và cố gắng làm bạn có h ư ớ n g yêu đương và bạn vẫn nghĩ ra lý do nào đó cho việc bạn không thể gần gũi với tôi, có điều gì đó sẽ thay đổi và tôi sẽ sẵn sàng cá rằng mọi việc cũng chẳng khác lắm trong gia đình bạn. bạn có thể phải thức trắng tất cả các đêm trong một tuần liền vì một đứa con ốm, dậy sớm. đưa đứa còn lại ra bến xe buýt để tới trường khi bản thân bạn phải lao ra đường vào giờ cao điểm để tới chỗ làm chiến đấu với đồng nghiệp và sếp trong 8 tiếng mà chỉ có mỗi 15 phút nghỉ trưa để nuốt vội một bữa trưa thiếu thốn và không hề làm bạn thỏa mãn rồi sau đó lại lao đ a o vào vòng xe đông đúc người vào buổi chiều để trở về nhà bắt đầu công việc thứ hai nấu nướng ăn uống và chăm sóc lũ trẻ bữa tối chờ được nấu bài tập về nhà của con chờ được kiểm tra, quần áo bẩn chờ giặt và danh sách cứ kéo dài mãi. tới lúc người đàn ông của bạn trở về nhà với bạn, bạn không còn muốn phản ứng tích cực đối với cái mà một người bạn của tôi gọi là cái vỗ vai. anh biết tôi đang nói về chuyện gì mà cô ấy nói? đó là lúc rốt cuộc thì bạn cũng được ngả lưng xuống giường trong tình trạng kiệt sức. và bạn đang xem d ở chương trình yêu thích mà bạn thường xem khi chẳng còn muốn nghĩ hay làm bất cứ thứ gì khác và rồi anh ta xuất hiện vỗ vào vai bạn đề nghị tình dục chuyện đó thật bực mình tuy nhiên điều mà người bạn đó của tôi không biết là chồng cô ấy cũng chán ớ cái thứ gọi là vỗ vai anh ta nghĩ mình cũng đã làm việc suốt ngày cũng vất vả h ệ t như cô ấy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 anh ta sẽ tìm một người khác sẵn lòng làm thế chúng tôi không thể tồn tại mà không có những điều đó 90 n g à y cũng không chúng tôi không thể các bạn có thể không thích điều đó điều tôi đang nói nhưng hãy hỏi bất kỳ người đàn ông nào xem những điều đó có chính xác không và người đàn ông nào đó nói với bạn một điều đơn giản thế này đó là sự thật ủng hộ trung thủy tình dục nếu bạn cung cấp ba điều đó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 thực ra chúng tôi hiểu chúng tôi không phải là tinh túy của sự hoàn hảo và sẽ có những lúc các bạn bị bực mình với chúng tôi và cần cho chúng tôi biết điều đó chúng tôi hiểu mà mặc d ù không hẳn là chúng tôi muốn tập trung vào một bài thuyết giảng đầy giận dữ kéo dài cả giờ đồng hồ về chuyện chúng tôi đã làm h ọ c việc như thế nào nhưng còn hơn thế không người đàn ông nào muốn ngồi cạnh l y ê n t h u y ê n với bạn như thể chúng tôi là một trong các cô gái của bạn không bao giờ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 bạn cho nhiều câu chuyện để chứng minh điều tương tự xảy ra với cô ấy. cô ấy thậm chí còn đi xa tới mức cho bạn các ví dụ cụ thể về mỗi lần điều tương tự như vậy xảy ra với những người phụ nữ khác trong suốt lịch sử của thế giới. và nhiều giờ sau tất cả sẽ cùng đứng dậy, ra g i chiếc ghế sofa. chẳng giải quyết được gì nhưng cảm thấy khá hơn rất nhiều. hãy xem xét ví dụ a. bạn, hôm nay t ớ i bước vào văn phòng và trước khi kịp tới bàn mình, tớ thấy Tanya đang đi về phía máy bán cà phê và cậu tin nổi không khi con vỏ cái đó lại mặc kéo sơ mi giống hệt của tớ. thật không tin nổi cái nào cái màu xanh biển ấy cậu biết mà cái đói in hoa màu cam ấy tớ mua ở cửa hàng phía bên kia thành phố bán hạ giá. ấy. cậu định nói đến cái cậu tìm thấy ở trên giá toàn đồ 29,99 đô ở phía sau cùng với cái ngày tớ tìm được đôi giày ở cửa hàng. ngay cuối phố này đúng cái đó tớ mặc cái áo đó đến chỗ làm vài tuần trước cô ta khen tớ mặc đẹp và ngay sau đó cô ta chạy tới cửa hàng mua chiếc áo giống tớ mua rồi mặc nó đi làm cậu tin nổi không cậu có biết chuyện đó làm tớ cảm thấy thế nào không phải xuống địa ngục cũng không tệ bằng cậu nói thật đi chứ thật kinh khủng sao cô ta dám chắc chắn câu chuyện kiểu này có thể kéo dài nhiều giờ chuyển sang đủ thứ chủ đề chuyện trò chẳng hề liên quan đến vấn đề ban đầu một người phụ nữ nào đó mặc cùng chiếc áo sơ mi như bạn vào cùng ngày tại cùng một văn phòng với một người đàn ông trong vòng chính xác 10 giây khi bắt đầu cuộc nói chuyện anh ta sẽ đi đến kết luận tôi sẽ trình bày cho bạn trong ví dụ b bạn hôm nay em bước vào văn phòng và trước khi kịp tới cái bàn em thấy tanya đang đứng về phía máy bán cà phê và anh tên nổi không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 chẳng liên quan gì đến chúng tôi. trong trường mực chúng tôi quan tâm vấn đề đã được giải quyết xong. bạn đã trở về nhà. bạn không còn nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc áo giống của bạn nữa. và nếu bạn không mặc đúng chiếc áo đó tới văn phòng nữa, bạn sẽ không phải đối mặt với vấn đề đó. trong đầu óc chúng tôi vấn đề đã được giải quyết. cuộc nói chuyện dừng lại. tất cả những điều này chỉ để nói rằng đàn ông chúng tôi không giỏi lắm trong mục trò chuyện tâm sự. chúng tôi quen giải quyết vấn đề. từ giây phút chúng tôi ra khỏi bụng mẹ, chúng tôi đã được dạy bảo phải bảo vệ, tuyên bố và c h u cấp, giao tiếp, chăm sóc, lắng nghe các vấn đề, cố gắng hiểu những vấn đề đó và không gắn với nghĩa vụ giải quyết đơn giản không phải là điều các cậu con trai được nuôi dạy để làm. chúng ta không thể để bọn con trai khóc lóc, chúng ta không hỏi xem chúng cảm thấy thế nào về bất cứ điều gì, chúng ta không khuyến khích chúng biểu lộ bản thân theo bất cứ cách có ý nghĩa nào. ngoài thể hiện mức độ đàn ông của chúng, cứ để một cậu bé ngã xe và sức hết đầu gối, mọi người sẽ nhanh chóng bảo cậu bé đứng lên, phổi sạch và ngừng chuyện khóc lóc chết tiệt. Hãy là một người đàn ông. Chúng ta yêu cầu, chẳng ai nói gì đến chuyện cậu bé cảm thấy bị như thế nào khi ngã xuống đất. Không ai đề nghị cậu nói xem liệu có quá sớm đến mức có thể ngồi lên xe đạp và thử lại. Phản ứng tự nhiên của chúng ta là bảo cậu bé vượt qua chuyện đó.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 chắc chắn sẽ rơi vào hạng mục tru cấp. chắc chắn tru cấp không chỉ là vấn đề về tiền. với chúng tôi tru cấp cũng là chuyện phân biệt đúng sai. tìm hiểu xem điều gì khiến cho mọi người vui vẻ. bởi vì bất cứ người đàn ông nào có nhận thức đều biết rằng khi mẹ vui vẻ tất cả mọi người sẽ được vui vẻ. và khi bạn vui vẻ sẽ có phần thưởng lớn cho chúng tôi. vì thế chúng tôi tru cấp và giải quyết. bây giờ tôi sẽ nói với các bạn điều này.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 rất nhiều lần những người đàn ông thiếu kinh nghiệm sẽ làm hỏng hoàn toàn. ví dụ hãy xem xét một người phụ nữ bước vào phòng với vẻ bực tức rõ ràng và anh chàng còn trẻ và không quá khôn ngoan trong một lĩnh vực các mối quan hệ có thể hỏi cô ấy xem chuyện gì làm cô ấy bực mình và cô ấy sẽ nói chẳng có gì hết. anh chàng ngốc sẽ là người nói thế h ả t u y ệ t anh ta cũng sẽ là kẻ bị trách móc thập tệ kiểu như khốn kiếp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 là chẳng có gì để kể hết và nếu như có gì đó không ổn, anh ta có thể sửa chữa điều đó bởi vì anh ta không muốn thấy cô ấy h ờ n dỗi, khó chịu. Thậm chí khi anh ta nghĩ cô ấy đã nói xong, anh ta sẽ khuyến khích cô ấy cho tới khi vấn đề được giải quyết bởi vì anh ta không thể để sự việc là, ôi rất tiếc vì chuyện đã xảy ra. Anh ta sẽ ngay lập tức bắt tay vào sửa chữa. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có những cuộc trò chuyện.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 nhưng nó có thể thực hiện được. Chúng tôi biết rằng ngồi đó lắng nghe và thậm chí tham gia vào một cuộc nói chuyện dài về cảm xúc của bạn là cần thiết và không tránh khỏi. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu những lần trò chuyện như vậy chỉ rất ít và thưa thớt. Chuyện trò chi tiết là điều mà bạn có thể làm với bạn gái của mình. Đàn ông chỉ muốn nghe về các rắc rối, sau đó sửa chữa nó. Vấn đề mấu chốt là duy trì sự cân bằng.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 vào chuyện chúng tôi là ai, chúng tôi làm gì và chúng tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nên khó lòng dành cả đống thời gian loanh quanh, băn khoăn về những điều không thể sửa chữa. Tất nhiên sẽ rất có ích nếu phụ nữ thôi không mở đầu câu chuyện bằng chúng ta cần nói chuyện. Ngay giây phút bạn nói điều đó, những cái gai phòng thủ của chúng tôi dựng lên, công cụ sửa chữa của chúng tôi lộ ra, mồ hôi bắt đầu lăn xuống và chúng tôi bắt đầu kiểm tra thật nhanh. các sự kiện trong vài tuần qua, cố gắng tìm hiểu xem chúng tôi đã làm sai điều gì, chúng tôi làm điều đó khi nào và chúng tôi sẽ c h a chữa như thế nào để chúng tôi không gặp rắc rối nữa. Trên thực tế, tôi nghĩ sẽ là ý kiến hay khi nếu bạn chỉ muốn chút tâm sự, bạn hãy bắt đầu câu chuyện bằng một điều gì đó đơn giản như cơ ngơi nghe này. Chẳng có điều gì không ổn. Em chỉ muốn nói chuyện với ai đó thôi.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 v à Triều Thương tiếp tục mang tới cho các bạn phần tiếp theo của cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông. Phần 2. tại sao đàn ông làm điều họ làm? n m điều quan trọng nhất, anh ta muốn ngủ với bạn. Hồi đó chúng tôi đang làm chương trình buổi sáng với Steve Harvey trực tiếp từ xa ở Detroit, thì một người phụ nữ bước tới bụng chào tôi và cả nhóm. một người phụ nữ vô cùng hấp dẫn, ăn mặc tinh tế, với nước da sẫm màu xinh đẹp, hàm răng trắng xinh xắn, cơ thể thon thả tuyệt vời, thực sự thu hút mọi người xung quanh. và khi cô ấy bắt đầu nói, cô u y thực sự làm tôi bối rối, vì qua giọng nói tôi nhận thấy cô ấy đã tới tuổi trưởng thành, nhưng t r o n g bề ngoài cô ấy không như giọng nói. vì thế tôi hỏi cô ấy là cô u y bao nhiêu tuổi, Cô u y trả lời 42 tôi s ừ n g sốt, tôi không hề nghĩ cô ấy quá tuổi 30 lấy một ngày. Rồi tôi hỏi cô ấy xem cô ấy có bao nhiêu con. Năm. Cô ấy nói. Tôi cười ngoác đến tận mang tai. Tôi có ba đứa con đẻ và tôi nhận nuôi hai đứa. Giờ đây tôi ngồi đây và nghĩ, acha, thật là hấp dẫn. Cô ấy không chỉ chăm sóc những đứa trẻ do cô ấy sinh ra mà còn thêm cả hai đứa trẻ mà cô ấy nhận nuôi chỉ vì lòng nhân hậu và trái tim rộng mở. Và trông cô ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều.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 tiếng kêu ồ đầy ngạc nhiên thoát ra khỏi môi anh ta chuồn khỏi cô ấy thật nhanh giờ n h ỉ tiếp theo anh ta tận đầu kêu của khu vực chương trình cách đó khoảng 15 m é t ghé sát khuôn mặt của người phụ nữ khác thấy chứ anh ta muốn điều gì đó cô nhưng rõ ràng điều đó không bao gồm n m đứa trẻ anh ta có công việc ổn định có vẻ ngoài sáng sủa và có vẻ là người thông minh anh ta nói với tôi anh ta kiếm được khá nhiều tiền tuy nhiên rõ ràng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 mình mà có được người phụ nữ mình đang tán tỉnh, mình sẽ phải gọi cô ta và đủ thứ, không cái giá đó quá tầm của mình. Với người đàn ông khác, mức giá niêm yết của bạn có thể nằm trong khả năng chi trả của anh ta. Đây là một thông tin hữu ích với các bạn vì giờ đây khi các bạn biết một người đàn ông lại gần, bạn có thể bỏ qua những chuyện tầm phào, đặt ra những yêu cầu mà tôi sẽ thảo luận sau.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 tôi vẫn luôn yêu những giây phút tĩnh lặng kèm với thú vui này ngồi bên b o n g của một con thuyền nơi mặt nước thoáng đãng không có sự yên bình nào hơn thế nhưng tôi cũng khao khát sự bùng nổ đột ngột của cảm xúc khi tôi cảm thấy có một con cá ở đầu dây bạn không thể hình dung cảm giác hồi hộp khi tôi phải sử dụng từng màu sức mạnh và trí tuệ để xem liệu mình có thể giữ cho con cá cắn câu hay cuộn dây vào và đưa nó lên thuyền rồi đến phần khó khăn quyết định liệu có giữ lại con cá hay thả nó trở lại. vì vậy, ngoài câu cá, chờ cá c ắ n câu và cuộn dây lên, tôi còn có một cảm xúc khi buộc phải nhìn chúng, xem chúng cảm thấy thế nào và đánh giá liệu chúng có được lên thuyền không. hãy tin tôi, một con cá phải thật sự đặc biệt mới được lên thuyền. nếu không, nó sẽ lại bị thả xuống nước để tôi câu thêm những con cá khác. một người đàn ông thường đi câu cá vì hai lý do, hoặc anh ta câu cá cho vui. hoặc câu cá để ăn. Điều đó nghĩa là anh ta cố gắng bắt được con cá lớn nhất để có thể chụp hình nó, ngưỡng mộ nó cùng với bạn bè, cân nó, lọc phi lê, tẩm bột, dán lên cho ra đĩa. Tôi e rằng điều này hết sức tương tự với cách đàn ông tìm kiếm phụ nữ. Bạn thấy đấy, bản chất của đàn ông là những người đi săn và phụ nữ được đặt vào vị trí của con mồi. Hãy nghĩ về điều này. Thường là đàn ông chọn phụ nữ.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 Xin chào các bạn đã quay trở lại cùng với kênh sách nói của Alpha Best và ngày hôm nay trường thương tiếp tục mang tới cho các bạn nội dung tiếp theo của cuốn sách Cứ xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông phần 2. tại sao đàn ông làm điều họ làm 5. cá để chơi và để giữ lại cá để chơi không có nguyên tắc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 cũng giống như cách bạn leo lên những bậc thang trong công việc. Hãy nghĩ như thế này, hẹn hò cũng rất giống công việc. Cách tốt nhất để thành công là làm chủ và kiểm soát được mọi việc. Khi mới bắt đầu làm các chương trình, tôi biết mình muốn trở thành một nhà hài kịch h á n g nhất. Nhưng bởi vì những người chủ câu lạc bộ chưa biết mấy về tôi, tất cả những gì tôi có được là một vai trong màn mở đầu. Người đầu tiên xuất hiện, 15 phút để làm việc của mình.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 và anh ta bước tới cái máy tập ngay bên cạnh nơi bạn đang tập phản ứng hóa học giữa hai người mạnh như điện anh ta mỉm cười và bạn cũng mỉm cười lại bạn chuyển sang một cái máy khác anh ta chuyển sang một cái máy không quá xa bạn anh ta liếc nhìn bạn bạn liếc lại và sau khi cả hai đã tập xong anh ta dùng hết sức bình sinh bước tới chỗ bạn và bắt chuyện có vẻ cô đã tập khá khá anh ta có thể nói vậy nhìn thẳng vào mắt bạn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 anh ta có thể vào giường bạn nhanh chóng thế nào và liệu anh ta có thể đột nhiên đổi giờ tập sao cho không phải gặp lại bạn lần nữa sau khi anh ta đã làm được điều đó một người đàn ông sẽ chỉ căn cứ vào vài từ và hành động đó để quyết định liệu bạn có phải là người phụ nữ mà anh ta dễ dàng có được một người chỉ dành những lúc vui vẻ và tập luyện để cơ thể gọn gàng chỉ nhằm làm mình hấp dẫn cho đàn ông nhìn ngắm và thực sự tận hưởng điều đó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 và điều đó có thể dẫn tới việc anh ta hỏi thêm nhiều câu hỏi mà một người phụ nữ lại sẽ có nhiều thời gian nhiều câu trả lời tất nhiên pha thêm đủ đòi hỏi để đàn ông đó biết bạn là người phụ nữ để giữ lại một người tìm kiếm người đàn ông để gắn bó lâu dài tuy nhiên tiết lộ rằng bạn là một người phụ nữ để giữ lại không đảm bảo rằng người đàn ông đó không bỏ đi một số người đàn ông thực sự chỉ câu cá cho vui và không có ý định làm bất cứ điều gì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 người phụ nữ để cho đàn ông thiếu tôn trọng mình là con cá để ném đi. Một người phụ nữ ăn mặc phù hợp, che kín cơ thể một cách hợp lý nhưng vẫn hấp dẫn là con cá để giữ lại. Một người phụ nữ ăn mặc bó sát và lả lơi là con cá để ném đi. Một người phụ nữ không để bạn sờ s o ạ n khắp người khi hai người khiêu vũ là con cá để giữ lại. Một người phụ nữ nói năng nóng bỏng và trình diễn trên sàn khiêu vũ.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 một người phụ nữ không nói nổi một câu mạch lạc hoặc thể hiện rõ ràng mình không quan tâm đến chuyện đó là con cá để ném đi. một người phụ nữ biết mình muốn kết hôn và chăm sóc gia đình và người đàn ông biết ngay điều này từ đầu là con c á để giữ lại. một người phụ nữ không có kế hoạch cho mối quan hệ của mình xa hơn cuối tuần là con cá để ném đi. một người phụ nữ chúng tôi có thể giới thiệu với bạn bè và gia đình là con cá để giữ lại. một người phụ nữ chúng tôi chẳng buồn giới thiệu với bạn bè hoặc gia đình là con cá để ném đi. một người phụ nữ mỉm cười và biết cách tự chăm sóc mình là con cá để giữ lại. một người không quan tâm đến bản thân và lúc nào cũng bốc mùi. quan điểm cá nhân lớn hơn cả trời và không lưỡng lự phơi bày ai đó để hạch tội là con cá để ném đi. một người phụ nữ biết trân trọng mọi điều bạn làm cho cô ấy là con cá để giữ lại. một người phụ nữ hành động như thể chẳng điều gì bạn có thể khiến cô ấy hạnh phúc là con cá để ném đi một người phụ nữ trung thủy là con cá để giữ lại một phụ nữ luôn để mắt tới người tốt nhất tiếp theo là con cá để ném đi một phụ nữ hiểu rằng một người đàn ông chứng minh tính cách đàn ông bằng chính con người anh ta những điều anh ta làm và số tiền anh ta kiếm được và biết cách điều khiển mối quan hệ của họ sao cho người đàn ông cảm thấy chính anh ta đang xử lý công việc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 nhưng chờ lâu hơn 24 tiếng để gọi anh ta đang câu cá để giải trí nếu anh ta gọi cho bạn ngay anh ta đang thể hiện rằng anh ta thực sự quan tâm đến bạn và có nhiều khả năng là anh ta đang tìm kiếm con cá để giữ lại nếu anh ta đưa bạn đi chơi và để bạn trả tiền hoặc chỉ trả cho phần của anh ta anh ta đang câu cá để giải trí nếu anh ta trả tiền cho hóa đơn anh ta thể hiện sự sẵn sàng chu cấp đầy đủ cho bạn điều đó nghĩa là nhiều khả năng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 Những thành viên gia đình kỳ bo chuyện tiền bạc, những tình bạn kinh khủng, chúng tôi đã được nghe đủ loại chuyện. Một số câu hỏi thực sự buồn, một số đáng ngạc nhiên đến mức khiến chúng tôi phải ôm lấy ngực và một số câu khiến bạn lắc đầu không hiểu sao những người đưa ra câu hỏi có thể chịu đựng nổi. Nhưng người viết các bức thư đó không làm điều ấy trong chân không. Cứ mỗi vấn đề được đề cập trong bức thư dâu tây 23. Quá hàng nghìn người nghe đài cũng đang phải giải quyết tình huống tương tự trong cuộc đời của họ. Chúng tôi đưa ra quan điểm của mình đối với tình huống và một số gợi ý sâu sắc về việc làm cách nào để họ thoát được mớ bòng bong mà họ đang gặp phải với hy vọng. Những lời khuyên của chúng tôi đưa ra không chỉ giúp ích cho những người viết cho chúng tôi mà còn vô số những người đang tìm kiếm câu trả lời. Rất nhiều bức thư dâu tây làm tôi xúc động. Nhưng bức thư nổi bật gần đây là từ một người phụ nữ với tiêu đề. tôi đã cưới một người đàn ông hay một cậu bé cô ấy viết rằng cô ấy là một người phụ nữ 35 tuổi kết hôn với một người đàn ông 30 tuổi mà cô ấy đã hẹn hò 10 năm trước khi họ kết hôn cách đây 6 tháng cô ấy tuyên bố rằng mặc dù mối quan hệ của họ là tuyệt vời song người mẹ thích kiểm soát của anh ta khiến cô ấy phát điên đây là một số điều cô ấy viết bà ta kiểm soát chồng tôi như thể anh ấy là trẻ con bà ta gọi anh ấy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 môi c h ề ra băn khoăn không hiểu a tại sao người đàn ông trưởng thành này không thể điều chỉnh cái miệng để thỉnh thoảng biết từ chối b tại sao cái bà này có quá nhiều quyền lực đối với người đàn ông của tôi đến thế và c cô ấy có thể mua hoặc thuê hoặc mượn sáng tạo ra thứ gì để tách rời hai người đó sao cho cô và người đàn ông của mình có thể cùng nhau xây dựng cuộc sống riêng cho dù họ nói gì cho dù họ làm gì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 nếu bạn chưa từng đặt ra những nguyên tắc đó mẹ anh ta chưa từng rút lại nguyên tắc của bà ấy liệu có gì đáng ngạc nhiên về chuyện anh ta lại bỏ bạn trên giường trong khi anh ta đi nướng bánh không phải bà ấy cầm tù người đàn ông này mà là bạn không buồn nắm dây cương hãy nghĩ xem cái cô tôi đã cưới một người đàn ông hay một cậu bé cô ấy đã nói gì cô ấy đã chung sống với chồng mình trong 10 năm rưỡi thế nhưng cô ấy chưa từng bước lên và nói rõ sự không hài lòng của mình khi mẹ anh ta gọi tới nhà để yêu cầu anh ta làm việc. suốt những năm qua tôi luôn giữ suy nghĩ này cho riêng mình. cô ấy viết thế. vậy nếu cô ấy chưa từng nói với chồng mình rằng cô ấy không thích khi anh ta rời cô ấy và lũ trẻ để chạy tới nhà mẹ, rằng cô ấy không thích khi anh ta để mẹ mình la mắng như trẻ con, rằng cô ấy không muốn anh ta nấu nướng.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 máu của bà ta chảy trong huyết quản của anh ta. Nếu anh ta yêu mẹ mình và họ có mối quan hệ tốt, bạn sẽ không xen vào giữa mối quan hệ đó, nói một cách trung thực, rồi bạn sẽ thấy sẽ tốt hơn nhiều nếu có mối quan hệ với một người đàn ông yêu mẹ mình hơn là với người đàn ông không chịu nổi người phụ nữ đã sinh ra anh ta. Khác với nhiều người, tôi cho rằng nếu người đàn ông không chịu nổi mẹ mình, nếu anh ta không thể duy trì mối quan hệ nam nữ quan trọng nhất.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 khi hai người cùng xây dựng một gia đình hoặc để hòa nhập hai gia đình với nhau thay vì viết một bức thư dâu tây giận dữ vào giữa đêm khi người đàn ông của mình nhón chân đi ra ngoài để giúp mẹ tôi đã cưới một người đàn ông hay cậu bé nên ngăn chồng mình ở cửa phòng ngủ và nói với anh ta một điều đại loại như nghe này em biết anh yêu mẹ anh và anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho mẹ nhưng em không thể chấp nhận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 anh cần đạt được để duy trì quan hệ của họ. Một khi điều ấy đã được nói ra, bóng đã vào chân anh. hoặc anh ta có thể đi nướng bánh, hoặc có thể là một người đàn ông gọi cho mẹ mình và nói thẳng điều đó. nói với bà tối nay anh không tới được. nhưng anh ta có thể mang một ít bánh nướng mua ở ngoài cửa hàng trên đường đi làm buổi sáng. mẹ anh ta có thể không hài lòng về điều này, nhưng ai quan tâm chứ? một lần nữa.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 tám nhỏ tại sao đàn ông lừa dối từ khía cạnh của đàn ông câu trả lời cho câu hỏi tại sao đàn ông lừa dối rõ ràng như pha lê với phụ nữ thì không hẳn như vậy cho dù lý do có hay ho hoặc hợp lý như thế nào đàn ông biết rằng phụ nữ sẽ không bao giờ nghe lấy một lý do rồi nói ô oh, giờ thì em hiểu rồi không có từ ngữ nào đủ lớn lao hoặc chuyên gia nào đủ khả năng và tên tuổi để nhào nặn câu trả lời theo cách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 tôi có thể làm gì để thay đổi được suy nghĩ của anh nếu có thể câu trả lời trong câu hỏi bức thư dâu tây là không nhiều một người đàn ông có thể yêu vợ con nhà cửa và cuộc sống họ cùng nhau xây đắp và gắn bó về thể xác đến khó tin về vợ mình nhưng vẫn chim chuột với một người phụ nữ khác mà không thèm suy nghĩ gì về điều đó bởi vì hành vi thực sự với người phụ nữ khác chẳng có gì ý nghĩa về anh ta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 hãy tin tôi đi khi tôi nói điều này trong tình huống đó nhiều người đàn ông sẽ dễ dàng biện minh cho việc họ tìm kiếm tình dục ở nơi khác liên quan đến chuyện này không người đàn ông nào anh ta hay bất cứ ai khác có thể sống mà không có tình dục trong thời gian quá dài không phải vì anh ta không yêu vợ mình nhưng anh ta ở tình trạng về tới nhà đã kiệt sức vì một ngày làm việc vất vả lại nấu bữa tối chạy như con thoi khắp nhà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 và nhiều người khá tự tin rằng nếu bị lộ, việc họ phủ nhận sẽ giúp họ qua được. Tôi từng diễn một hài kịch trong đó, tôi khuyến khích người đàn ông cứ ngoan cố nói rồi đến cùng. Tôi bảo với họ, tôi không quan tâm nếu ai đó có bức hình chụp mông tôi trồng lên trời ở tư thế đang bơm với số an sinh xã hội của tôi dính trên mông trái. Tôi sẽ nói với vợ tôi, đó không phải là của anh. Anh không biết đó là kẻ nào mà lại có số an sinh xã hội của anh trên mông hắn. đi đôi giày giống như của anh nhưng đó không phải là của anh đó là trò chọc cười của tôi nhưng phần lớn đàn ông không coi chuyện bị bắt quả tang là vấn đề đáng cười một người đàn ông lừa dối chắc chắn phải tính toán những thiệt hại đi kèm khi bị bắt quả tang nguy cơ tiềm tàng bị mất người phụ nữ anh ta yêu con gái anh ta ngôi nhà và sự yên ổn của đầu óc và anh ta nhận ra rằng đây sẽ là cú giáng tối hậu phá hủy mọi điều quan trọng trong cuộc đời anh ta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 và ngay thời điểm đó tại chỗ đó anh ta quyết định dừng đối xử với người phụ nữ theo cách anh ta vẫn đối xử và tìm kiếm anh ta thứ anh ta hằng mong muốn đó là một gia đình quá trình tán tỉnh của anh ta đột ngột dừng lại anh ta không được cứu rỗi anh ta không có sự s o i dọi lớn từ Chúa anh ta không được một s ư gọi tới anh ta chỉ vừa quyết định cần làm điều gì đó khác đi để tìm ra niềm vui trong cuộc sống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 và như thế có khác gì thuê cả một đội cứu hỏa tống bạn ra ngoài cơ chứ thậm chí cả nhìn theo cô ấy để gợi tình thôi bạn cũng không muốn nữa là nói cách khác những gì diễn ra ở nhà đã trở nên um, rất là thói quen và người đàn ông này đã mất đi ánh sáng l ấ p lánh từng có ở nơi đó bạn đã thay đổi anh ta cũng biết anh ta đã thay đổi nhưng anh ta không nói về anh ta ta đang nói về bạn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 Đàn ông có thể lừa dối bởi vì có rất nhiều phụ nữ sẵn lòng trao mình cho một người đàn ông không hề thuộc về họ. Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có phụ nữ bị lừa, không biết người đàn ông đó đã có gia đình. Tuy nhiên, phần lớn thời gian đó là những người phụ nữ không có tiêu chuẩn và yêu cầu và lòng tự trọng của họ có vấn đề. Họ sẵn sàng lừa dối người khác và sẵn sàng để người khác lừa dối họ. Nếu những người phụ nữ đó tách mình khỏi vòng tròn lừa dối. và những trường hợp ngoại tình có thể giảm đi đáng kể và cách để rời khỏi vòng tròn lừa dối là làm chính xác điều tôi hướng dẫn các bạn trong cuốn sách này tìm ra các tiêu chuẩn và yêu cầu của bạn giải thích rõ và trung thành với những tiêu chuẩn và yêu cầu đó xem chương 9 tìm hiểu để biết rõ về người đàn ông bằng cách hỏi thăm năm câu hỏi quan trọng bạn cần biết để đưa mối quan hệ tiến về phía trước xem chương 10 và tuân thủ nguyên tắc 90 n g à y xem chương 11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 một số người đàn ông lừa dối vì họ chưa từng nhận hình phạt nào vì chuyện đó. nhưng nếu một người đàn ông lừa dối bạn, thấy bạn bước ra khỏi cửa và bạn quan trọng đối với anh ta, hãy biết rằng tại thời điểm đó anh ta rất dễ tổn thương và sẵn sàng học hỏi. nếu anh ta lại có bạn, anh ta sẽ vươn thẳng người và cư xử hợp lý bởi vì anh ta đã suýt mất người phụ nữ và gia đình của mình. điều đó nghĩa là anh ta sẽ làm gần như bất cứ điều gì để bạn có thể trở lại với anh ta, anh ta sẽ bỏ ra công sức để giành lại niềm tin của bạn. Nếu điều đó nghĩa là anh ta phải về nhà vào một giờ nhất định, gọi điện về muộn, gửi hoa cho bạn mỗi tuần, tìm một người trông trẻ để hai bạn có đêm hẹn hò vào mỗi tối thứ năm và đi nhà thờ với bạn vào chủ nhật. thậm chí ngồi nghe bác sĩ tâm lý và phơi đồ lót của bạn cho tới khi bạn hài lòng rằng anh ta đã thay đổi.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 về nhà và chăm sóc gia đình mình. Mỗi người trong số họ rốt cuộc đều đạt tới điều đó. Tôi chắc chắn cũng vậy. Giờ đây tôi lê mông về nhà. Tuy nhiên tôi phải đạt được điều này. Và đoán được gì không? Tôi biết nhiều người như vậy. Những người làm trong ngành giải trí, cầu thủ, quản trị viên và vân vân. Những người đã trở thành người chồng và người cha tuyệt nhất thế gian, bởi vì họ đã sắp đặt những trách nhiệm trong đời theo trật tự hợp lý. Chúa, gia đình. giáo dục và sau đó là công việc. Còn vợ họ, họ cũng đã trở thành những người vợ tốt hơn trong quá trình đó bằng cách cố gắng tạo ra một chút phép thuật khi mối quan hệ của họ còn mới mẻ. Cô ấy có thể từ chỗ làm về nhà và thay vì đá bay những đôi giày cao gót, cô vẫn tiếp tục đi và thì thầm vào tai chồng rằng hãy tới gặp cô ấy trong phòng ngủ để có bữa đệm trước bữa tối. hoặc cô ấy có thể mỉm cười hơn chút nữa.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 bí quyết cách chiến thắng trò chơi chín nhỏ đàn ông tôn trọng tiêu chuẩn hãy đặt ra một số có vài điều các bạn nên biết về vợ tôi majorie cô ấy đặc biệt có tài và biết thông cảm cô ấy đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài cô ấy kính chúa cô ấy là người mẹ tuyệt vời của lũ trẻ cô ấy sành điệu và thông minh và quấy quan tâm tôn trọng và ngưỡng mộ tôi sâu sắc. Các bạn cũng nên biết vợ tôi có một loạt tiêu chuẩn mà tôi biết và tôn trọng từ ngày đầu tôi gặp cô. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi làm chương trình tại Memphis, quấy bước vào phòng c ủ a một người phụ nữ khác. Tôi không thể cưỡng lại mình, tôi dừng g i ữ câu chuyện và nói: xin lỗi, tôi biết cô không biết tôi, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ cưới cô.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 nếu không anh ta nên đi đi thì bạn có thể nói như làm người mẹ tốt là điều thực sự quan trọng với em và một phần của việc trở thành người mẹ tốt là đảm bảo để chúng có người cha tốt em độc lập nhưng em nhận thức được mọi việc sẽ tốt hơn tới mức nào đối với em và gia đình nếu có một người đàn ông tốt dịch nghĩa bạn sẽ làm rõ rằng dù hoàn cảnh có thể chăm con bạn có thể chăm con một mình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 và bạn sẽ hài lòng về điều đó chỉ hồi đầu thôi nhưng sau đó khoảng 45 n ngày gì đó anh ta sẽ ngừng làm những việc mà bạn nói rằng bạn thích bởi vì anh ta thấy anh ta đã làm những điều cần để có được thứ mình muốn còn bạn thì nghĩ rằng anh ta dừng lại ở đây vì anh ta đã thay đổi và bạn sẽ nói với các cô gái tôi không biết chuyện gì đã xảy ra anh ta từng làm mọi điều tôi thích cơ mà anh ta làm mọi điều bạn thích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 Bạn có muốn một mối quan hệ mở, họ chỉ hẹn hò với riêng bạn? Liệu điều đó có thể được thảo luận? Bạn chờ đợi mức độ bảo đảm về tài chính thế nào từ người đàn ông này? Bạn có muốn anh ta giàu có? Bạn muốn anh ta kiếm được nhiều tiền hơn bạn? Bạn có t h ấ y ổn thỏa với một người lao động chân tay? Bạn có muốn một người đàn ông muốn có con và là người của gia đình? Anh ta có cần phải mộ đạo hay tin vào Chúa? bạn có phiền không? nếu anh ta là người đã ly hôn hay có con, bạn có thể giúp một người đàn ông xây dựng ước mơ, bạn có thể thích ứng với kế hoạch của anh ta. bạn chờ đợi điều gì từ gia đình anh ta? bạn có cần hòa hợp với mẹ anh ta? bạn có quan tâm đến anh ta nếu không hòa hợp với mẹ, hoặc nếu anh ta không có cha? anh ta nên sẵn sàng làm gì để tán tỉnh bạn? anh ta có nên theo đuổi, tặng bạn những món quà đắt tiền? đó chính là 10 câu hỏi để cho các bạn có thể tự trả lời cho chính mình. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alpha b e t và Chú Thương đang mang tới cho các bạn những nội dung tiếp theo của cuốn sách. cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông. 1 ư nhỏ. 5 câu mọi phụ nữ nên hỏi trước khi gắn bó quá sâu sắc. Hồi mới tới Hollywood, tôi đã được thấy nhiều thứ mà đôi mắt 38 tuổi của tôi chưa từng thấy. một trong những thứ nổi bật là lối sống của những nhân vật nổi tiếng và được kính trọng mà tôi sẽ không tiết lộ tên. nhưng tôi sẽ nói với các bạn điều này: người đàn ông này có mọi thứ, tiền bạc, danh vọng và cả một đoàn những cô gái siêu xinh đẹp đến mức anh ta dễ dàng làm hút hefner gãi đầu và không hiểu sao anh ta có thể có được điều đó. ý tôi là người đàn ông này được những cô gái vô cùng xinh đẹp vây quanh rất nhiều và luôn luôn.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 nhưng khi tôi quan sát thật gần, tôi sững sốt không hiểu sao những mối quan hệ đó có thể diễn ra và đặc biệt tại sao những người phụ nữ đó lại ở bên anh ấy khi biết rằng họ chỉ là một trong nhiều người bám theo tay anh ấy và tôi cần phải biết điều đó được thực hiện bằng cách nào không hẳn là tôi cũng được các cô siêu mẫu hóng từng lời của tôi mà bởi vì tôi thực sự sững sốt trước hiện tượng đó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 và câu hỏi câu trả lời sẽ cho bạn biết mọi điều bạn cần biết về anh chàng trong cuộc đời của bạn và người mà bạn hy vọng sẽ có được trong đời. Việc hỏi những câu hỏi này sẽ giúp bạn xác định liệu bạn có nên tiếp tục gắn bó với anh ta, xem các mối quan hệ này sẽ đi đến đâu hay bạn nên chạy thật nhanh theo hướng ngược lại. Lưu ý không cần trì hoãn việc hỏi những câu hỏi này, hỏi một cách hợp lý ngay khi bạn nghĩ bạn hơi bị hấp dẫn bởi một người đàn ông bạn gặp.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 liệu bạn có muốn trở thành một phần của kế hoạch đó hay không? bạn sẽ biết phải dương lên ngọn cờ đỏ cảnh báo hết sức cần thiết nếu anh ta chẳng hề có kế hoạch gì cả. nếu anh ta có kế hoạch vậy thì tuyệt. làm như thế bạn cực kỳ quan tâm và những câu hỏi tiếp theo hãy trở thành người thám tử tò mò hang hái. đàn ông thích nói về mình. chúng tôi làm điều này bởi vì chúng tôi biết để có được bạn chúng tôi phải gây ấn tượng với bạn. vì thế cho phép chúng tôi được gây ấn tượng, bạn càng tò mò và quan tâm, anh ta sẽ cho bạn càng nhiều thông tin. Hãy nói những điều ai chả, sao anh vào được lĩnh vực đó, hay thật thú vị làm sao, anh phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể làm điều đó thành công và lắng nghe chăm chú trong suốt thời gian anh ta nói, bạn nên đánh giá.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 chẳng hạn nếu anh ta nói anh ta là kỹ thuật viên của công ty cáp nhưng anh ta sẽ học đại học vào buổi tối để có bằng kỹ sư cơ khí và có thể thăng tiến trong công việc khi đó bạn biết anh chàng này có kế hoạch và anh ta đang thực hiện bạn thậm chí có thể thấy chính mình giúp anh ta học hoặc ở đó ở bên anh ta trong lễ tốt nghiệp gợi ý cho anh ta cách biến đổi mình từ một công nhân lao động chân tay một công nhân lắp cáp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 nếu anh ta không có kế hoạch gì, sao bạn lại muốn anh ta ở gần bạn? Người đàn ông xứng đáng có chút thời gian của bạn phải là người có kế hoạch, một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng mà bạn có thể thấy chính mình trong đó. Bởi vì hãy tin tôi đi, khi tôi nói với các bạn và như tôi nói với bạn trong các chương trước, một người đàn ông luôn có kế hoạch. Tôi có kế hoạch khi tôi trở thành nhà hài kịch. Tôi biết thậm chí trước khi tôi diễn hài lần đầu trước khán giả.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 cũng hài lòng về điều đó. rồi tôi gặp Sinbad. thời gian đó Sinbad đang làm tại một câu lạc bộ hài kịch ở Birmingham, nơi ông trở nên nổi tiếng đến nỗi ông kiếm được 50 0 0 0 đô la tới 70 0 0 0 đô la một tuần mỗi 7 ngày. và tôi biết tôi muốn một phần của thành công đó. thành công của ông ấy khiến tôi nhận ra có điều gì đó đặc biệt trong nghề hài kịch, rằng tôi cần đặt ra một kế hoạch lâu dài.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 để giúp ta tới đó. Nhưng quan trọng là tôi đã có một kế hoạch dài với từng bước để được tới đó. Rốt cuộc tôi đã đạt được những mục tiêu đề ra. Sau khi bạn đã nghe câu trả lời của người bạn đời tiềm năng đối với câu hỏi số 1 và số 2 bạn sẽ có thể biết chắc chắn về kiểu đàn ông bạn đang quen biết. Đừng gắn bó cuộc đời của bạn với một người không có kế hoạch, bởi vì bạn sẽ thấy anh ta chẳng đi tới đâu, chẳng sớm thì muộn.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 tiếp theo hỏi anh ta về mối quan hệ với mẹ anh ta đó là mối quan hệ đầu tiên của một người đàn ông với một người phụ nữ và nếu anh ta có lịch sử tốt trong mối quan hệ này nhiều khả năng anh ta sẽ biết cách đối xử trân trọng với phụ nữ và có ý tưởng về cách tuyên bố chu cấp và bảo vệ không chỉ đối với một người phụ nữ mà cả một gia đình tôi không biết cậu bé nào lại không yêu mẹ mình nhưng tôi học cách bảo vệ và chu cấp cho mẹ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 vì thế hãy tiếp tục. Ồ, anh nghĩ em nhân hậu sao? điều gì khiến anh nghĩ em nhân hậu? sau đó ngồi lắng nghe. nếu anh ta không thể đưa ra lý do cụ thể về bạn, cách thể hiện sự nhân hậu của mình, anh ta thực sự không nghĩ về bạn sâu hơn vẻ bề ngoài. nhưng nếu anh ta nói, em còn nhớ cái lần sinh nhật mẹ anh, em đã gọi cho anh và nhắc anh mua bưu thiếp cho mẹ. điều đó thực sự rất chu đáo. nếu anh ta nói, anh ta cho rằng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 điều bạn tìm kiếm trong câu trả lời của anh ta là điều gì đó tương tự thế này. khi không gặp em, anh thèm nói chuyện với em. anh luôn băn khoăn nghĩ xem em đang làm gì và mỗi khi em tới, anh cảm thấy thật tuyệt vời. em là kiểu người phụ nữ anh luôn cố gắng tìm kiếm. nói cách khác, câu trả lời của anh ta làm bạn cảm thấy tuyệt vời. có thể anh ta chưa yêu bạn nhưng anh ta phát điên lên vì bạn và có lẽ đang nghĩ đến cam kết lâu dài.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 rằng bạn sẽ chờ đợi đến lúc anh ta sẽ trở nên thoải mái hơn với bạn, bởi vì điều đó chẳng khác gì hy vọng hão huyền. Trước khi bạn kịp nhận ra, bạn sẽ phát hiện ra một cách nặng nề rằng đó không phải là người dành cho bạn, và bạn sẽ bắt đầu những cuộc trò chuyện với các cô gái thế này. Cậu biết đấy, tớ ngủ với anh ta, mà tớ chẳng hiểu anh ta là người như thế nào. Thậm chí tớ còn chẳng biết liệu anh ta có thích trẻ con không nữa. Đừng bao giờ để điều đó xảy ra. Hãy cho mình sức mạnh.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 và bạn nói bạn có vài người bạn kỹ sư và bạn có thể giới thiệu với anh ta để họ có thể cho anh vài lời khuyên có ích giúp anh hướng đến sự nghiệp mới khi bạn đề nghị giúp đỡ như vậy anh ta bắt đầu nghĩ cha người phụ nữ này quan tâm đến mục tiêu và tham vọng của mình cô đề nghị giúp đỡ mình có lẽ cô có thể là người đưa mình lên một nấc thang mới và anh ta có thể nghĩ đến chuyện đưa bạn vào kế hoạch lên n ư ớ c tiếp theo đó bạn thấy đấy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 và tính toán xem liệu bạn có phải là người phụ nữ mà anh ta sẽ giữ lại hay chỉ là một con cá để ném đi hay không các bạn đang theo dõi kênh sách nói của a l p h a b e t và trừ thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách cư xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông 11 nhỏ nguyên tắc 90 n g à y có được sự tôn trọng bạn đáng được hưởng 1975, đó là một năm tốt đẹp tôi sống ở cleveland tôi có một căn hộ hai phòng ngủ mới tinh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 tôi muốn trở thành một phần của gia đình Ford. Ngày đầu tiên tôi được trả lương, giám sát viên bước tới chỗ tôi và nói: đây là xét của anh. rất cảm ơn anh đã tới. Cấm xét rất tuyệt, nhưng tôi sẽ không sớm đặt hẹn với bác sĩ nếu tôi bị đau răng, k ỉ thật. nếu cả hai răng trước của tôi có lung lay và sắp sửa dụng khỏi miệng, sẽ vẫn không có cuộc hẹn nào với nha sĩ trong vòng 90 n ngày, bởi vì Ford đã nói rằng tôi phải chứng tỏ mình. với những người ký xét để tôi được hưởng thêm phần lợi ích bổ sung đó là một phương trình hết sức đơn giản làm việc chăm chỉ chứng tỏ mình và được nhận phúc lợi và đoán được gì không cũng tương tự như vậy với cơ quan của chính phủ những việc làm trong biêu điện sở giao thông và thậm chí cả một số công ty bạn phải chứng tỏ mình để được hưởng những lợi ích bổ sung phúc lợi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 và bạn chẳng có ai để trách ngoài chính mình hãy nghĩ về điều này người đầu tiên mà quen nhau chưa đầy 90 n ngày bạn đã ngủ cùng anh ta đâu rồi tôi sẵn lòng cá có lẽ bạn không ở bên anh ta đúng là có một số người có quan hệ tình dục rất sớm khi mới quen và vẫn ở bên nhau cho tới ngày nay nhưng những trường hợp đó rất hiếm nhiều khả năng là một người đàn ông sớm nhận được điều đó trong mối quan hệ mà không phải tốn nhiều công sức hoặc chứng tỏ chính mình Anh ta sẽ rời bỏ bạn mà chuyển sang m ộ t quan hệ cam kết với những người phụ nữ nào bắt anh ta phải trải qua giai đoạn thử thách để tìm hiểu cô ấy. Tôi chắc người phụ nữ đó đã đặt ra quy luật, quy tắc yêu cầu từ sớm và để mục tiêu của mình biết rằng anh ta hoặc đáp ứng được những yêu cầu đó hoặc đi tiếp. Một chỉ dẫn như vậy là tín hiệu cho người đàn ông thấy bạn không phải là thứ để giải trí. Một người có thể bị sử dụng rồi bỏ đi.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 liệu anh ta có tới khi đã hứa sẽ tới? anh ta có gọi điện khi tới muộn? anh ta có thích và quan tâm đến bạn bè? và nếu bạn có, các con của bạn anh ta có tỏ ra vui mừng khi bạn có mặt? quan trọng nhất, đây thực sự là người đàn ông bạn thấy mình có thể gắn bó lâu dài? hay bạn thấy các dấu hiệu khiến trực giác trời cho của bạn đã động đậy? bạn biết điều đó là thế nào? bạn chưa từng được mời tới nhà anh ta?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 tôi biết bạn đang nghĩ gì, bạn nghĩ rằng nếu anh ta có được tình dục từ bạn, anh ta sẽ đi kiếm ở nơi khác và bạn sẽ mất cơ hội để biến anh ta thành người đàn ông của bạn, hoặc anh ta sẽ nghĩ bạn đang chơi trò liệu bạn có bắt anh ta chờ được không và anh ta sẽ chuyển sang người phụ nữ tiếp theo sẵn lòng đón anh ta vào giường. nhầm rồi, trên thực tế trong những mánh khóe chúng tôi vẫn sử dụng với phụ nữ kể từ thời xa xưa là thuyết phục các bạn rằng những chờ đợi đó không quan trọng rằng việc bỏ cuộc sớm và nhanh chóng chính là cách bạn nên làm hãy nghe tôi nếu có thể thuyết phục bạn rằng bạn nên lột quần áo và làm điều đó trong vòng 5 phút đầu của cuộc gặp đầu tiên chúng tôi sẽ làm đây không phải là một bí mật đàn ông thích và muốn tình dục và sẽ thử trong trường mực hợp lý để có được điều đó bằng bất cứ phương pháp nào cần thiết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 chúng tôi để tay ở đâu đó trên cơ thể của bạn thay vì vai bạn và bạn quyết định liệu chúng tôi có được tiếp tục v ố t ve nơi đó hay chúng tôi sẽ phải dừng lại việc đó chúng tôi là người thuyết phục bạn trao điều đó cho chúng tôi cho phép chúng tôi động chạm cho phép chúng tôi được hưởng điều đó nhưng quyết định việc liệu chúng tôi có thực sự được hưởng hay không là của bạn đừng từ bỏ sức mạnh đó hãy giữ lấy nó bạn chỉ từ bỏ sức mạnh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 tôi không nói bạn không trả gì cho người đàn ông lương sẽ đến dọc đường khi trong thời gian thử thách 90 n ngày đó bạn có thể ôm hôn nói chuyện trên điện thoại đi dạo trong công viên ăn chung một chiếc que kem ốc quế và ra ngoài ăn tối thời gian của bạn chính là một hình thức trả lương khi chúng tôi ra ngoài ăn tối với bạn bạn không thể hình dung nổi chúng tôi cảm thấy thế nào khi mong ngóng được gặp bạn rồi bạn xuất hiện với đôi môi hồng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 đi ra ngoài với chúng tôi, trả lương, trao đổi những bức email rõ ràng, trả lương. Nhưng nếu anh ta muốn ngủ với bạn, sinh con và có gia đình, đó là phúc lợi. Vậy anh ta có 90 n g à y để lao động, chứng tỏ mình xứng đáng, 90 n ngày để bạn tìm hiểu người đàn ông này. Bạn là một nhà điều tra, không ai có thể tìm kiếm được nhiều thứ như một người phụ nữ. Các bạn khiến giới cảnh sát phải xấu hổ, khiến cho những mánh khóe điều tra nhỏ.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 hoặc là đưa ra vài lời khuyên về cách sửa xe hoặc chính anh ta sẽ sửa giúp bạn. Anh ta có đề nghị dậy sớm trước một tiếng để chở bạn tới chỗ làm trong khi xe của bạn đang được đưa đi sửa, hoặc cho bạn số điện thoại của một người có thể sửa xe cho bạn với mức giảm đáng kể. Hay anh ta đề nghị mở capo xe và tự xem vấn đề là gì, hoặc nói với bạn về người bạn sở hữu trong một xưởng xe và có thể sẵn sàng giúp anh ta và bạn. Những người đàn ông thực thụ cố gắng hết sức để giúp người phụ nữ mà họ quan tâm. Nếu bạn có rắc rối mà người đàn ông không hề giúp đỡ, anh ta không cố gắng cải thiện tình hình, đây không phải là ứng cử viên tốt cho phúc lợi. Còn người đàn ông kia nằm lăn ra đất với bộ dụng cụ sửa xe và trở lại nhiều giờ sau dầu mỡ dính đầy áo sơ mi, tay, mặt vì đã cố gắng sửa cái xe tả tơi của bạn. Đó là người xứng đáng có một cốc bia lạnh và sau đó là chút phúc lợi. Người đàn ông của bạn phản ứng thế nào trước áp lực? Giả sử người cũ của bạn bắt đầu gọi cho bạn và chuyện đó khiến bạn không thoải mái vì cuộc chia tay đã diễn ra cực kỳ không hay ho và bạn không muốn lại đi trên con đường đó với anh ta lần nữa. Bạn nói với người mới rằng bạn phiền lòng bởi điều này và không biết phải làm cách nào để khiến người cũ dừng lại. Một người đàn ông xứng đáng với phúc lợi của bạn sẽ ngay lập tức chuyển sang trạng thái sửa chữa. Anh ta sẽ xem mình có thể làm gì. A. ngăn chặn người đó gọi điện và b là khiến bạn cảm thấy an toàn. Anh ta có thể nói điều gì đó như lần tới anh ta gọi để anh nói chuyện với anh ta. Điều đó hơi cực đoan nhưng có một số người sẽ trực tiếp nói chuyện và cho người cũ biết vị trí của họ hoặc người mới của bạn có thể cho bạn gợi ý về cách giải quyết những cú điện thoại ngoài mong muốn. Anh ta có thể cho bạn biết cách chặn cuộc gọi từ số lạ kia hoặc để kiểu chuông đặc biệt ở điện thoại để bạn biết. Người kia gọi là ai khi chuông reo? Có lẽ còn cho bạn cả lời khuyên về cách nói với người đó để anh ta đừng gọi điện. Đây là một tình huống căng thẳng. Nó không đòi hỏi hành động mà là phản ứng. Nếu người mới nói điều gì đó như là anh không thể dính dáng đến toàn bộ chuyện này, khi đó anh ta không phải là ứng cử viên tốt để hưởng phúc lợi. Bạn sẽ ở tình huống chịu áp lực trong mối quan hệ hết lần này đến lần khác và bạn nên biết điều này ngay từ đầu, ngay từ bây giờ. liệu người này có sẵn sàng giải quyết chuyện đó nếu anh ta chuyển sang trạng thái bảo vệ hay sửa chữa anh ta coi bạn là người phụ nữ của mình và có thể anh ta xứng đáng với phúc lợi phần 3 bí quyết 1 ư ờ i một nhỏ nguyên tắc 90 ngày anh ta phản ứng thế nào trước tin xấu giả sử bạn mất đi một người yêu dấu một người thực sự gần gũi với bạn một người đàn ông có kế hoạch cho bạn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 đăng ký một lớp học khiêu vũ Latin hấp dẫn để bạn học vài bước nhảy mới. Nó sẽ cho bạn thấy liệu anh ta có muốn thử những điều mới và bạn có thể biết được liệu người đàn ông đó có cùng nhịp điệu với mình. 5. đi picnic trong công viên với bọn trẻ xem liệu anh ta có thoải mái với chúng. 6. tìm hiểu xem nghệ sĩ yêu thích của mỗi người là ai và cùng nhau tới buổi hòa nhạc. 7. giải phóng đứa trẻ bên trong bạn.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 các bạn sẽ có nhiều thời gian nói chuyện trong một chuyến đi dài. 11. Tìm một nơi yên tĩnh, nơi các bạn có thể ngắm mặt trời lặn cùng nhau. 12. Cùng nhau chơi cờ. 13. Đi dạo thật lâu dưới bầu trời đầy sao. 14. Gửi những bức thư điện tử đầy khiêu khích để anh ấy biết chắc rằng khi anh ấy có được điều đó từ bạn, nó sẽ rất tuyệt và bạn có thể chắc chắn rằng anh ấy là người có học thức.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 hoang dã và sẵn sàng vui thú và khi bạn bước vào phòng khách, anh ta v ấ p p h ả i những cái xe tải đồ chơi tôn ca và làm bút chì màu mỡ vụn lẫn trong thảm, trong khi con c á i bạn kêu gào đòi khoai tây chiên, la hét và bảo với bạn rằng tã của em bé cần phải thay. Đó không phải là một cảnh tượng hay thưa các quý cô, không phải cảnh tượng hay h o chút nào. Trên thực tế màn giới thiệu như vậy là muộn là quá muộn. Thấy không?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 anh ta càng nghĩ rằng có gì đó không ổn với chúng, rằng bạn giấu lũ trẻ vì lý do nào đó, và điều đó chỉ khiến anh ta thêm e sợ cuộc gặp gỡ đầu tiên. trong đầu anh ta, bạn sẽ nâng cuộc gặp lên mức hội nghị thượng đỉnh G8, biến buổi giới thiệu trở nên nặng nề hơn nhiều mức độ cần thiết hoặc hợp lý. Anh ta gặp bọn trẻ vì chúa, họ đâu có ngồi vào bàn để ăn bữa tối quốc gia tại Nhà Trắng.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 con quỷ nhỏ cố ý đi xe đạp bên cạnh xe của người mới và vào cuộc hẹn thứ ba cậu ta tình cờ làm đổ nước hoa quả khắp bộ vest len trắng của anh ta nhưng nếu bạn đánh giá anh ta sẽ tiếp tục tới để xem liệu h u c k y thực sự điên rồ hay đơn giản chỉ là anh ta gặp nó vào những ngày suy s ẻ o anh ta sẽ nỗ lực hơn để chiếm được tình cảm của Jacky và cho mối quan hệ nhiều thời gian hơn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 thành người có vẻ nhanh chóng thay đổi đàn ông suốt ngày đem đàn ông về nhà như thể phòng khách nhà bạn là bến xe buýt chúng tôi cũng biết điều này vi phạm mọi nguyên tắc bạn đã đóng đinh trong đầu về những chuyện giới thiệu đó nhưng Chúa ơi tôi đâu có nói rằng các bạn đưa bất cứ ai về nhà tôi đang nói về người bạn cho rằng có thể nghiêm túc với bạn và đừng lo về chuyện liệu anh ta có nghĩ rằng bạn muốn trói anh ta hoặc chỉ đơn thuần tìm kiếm một gã khờ đến lớp vào vị trí mà bố lũ nhóc đã thất bại. Những người mẹ đơn thân trên khắp hành tinh này đã tự thuyết phục mình, với bản năng tự nhiên là người chăm sóc và bảo vệ ở mức độ cao nhất, rằng việc cho phép những người đàn ông họ mới gặp lại gần lũ trẻ là điều không an toàn. Nhưng thưa các quý cô, đây là bí mật. Đó chính xác là điều những người viết ra cuốn sách nguyên tắc mà các bạn vẫn theo, muốn các bạn tin.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 Hãy biết rằng tôi không bảo các bạn đưa một người. Các bạn hầu như không biết gì về nhà và để anh ta ngồi đó với lũ trẻ, không có ai giám sát. Tất nhiên, khi một người bạn mới quen biết ở trong nhà gần lũ trẻ, bạn sẽ ngồi đó quan sát anh ta sẽ làm gì, chạm vào đùi con gái của bạn khi bạn ngồi lên ghế ngay cạnh con bé, hay ôm con trai của bạn đến nghẹt thở ở bàn ăn. Hãy thực tế, không người đàn ông nào bước vào nhà.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 12. a n h ta giữ nhà cửa sạch sẽ và biết cách nấu vài món ăn ngon lành. 13. a n h ta sẵn sàng về tài chính để chăm sóc cho bạn và con bạn hoặc anh ta mong muốn điều đó. 14. anh ta có thể và sẵn sàng an ủi con bạn khi nó bị đau, nhưng nếu anh ta bắt đầu thở than nhanh khi nhìn thấy máu, đây có thể là vấn đề. đặc biệt nếu anh ta nói với bạn anh ta là bác sĩ. 15 ờ i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 ngay cả khi con bạn làm điều dường như không tha thứ được hoặc ít nhất là rất có vấn đề. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alpha Best và chiều thương đang mang tới cho các bạn nội dung của cuốn sách. cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông. 13 nhỏ phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và cô đơn. một thế giới không có phụ nữ sẽ diễn ra thế này. đàn ông không chịu tắm rửa hay cạo râu. chúng tôi không chịu làm việc.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 chúng tôi chỉ cần hai kênh truyền hình ESPN và ESPN 2 và chúng tôi không cần đi nghỉ chúng tôi chỉ tới Vegas họ có mọi thứ cho chúng tôi cần ở Vegas ta có thể chơi bạc ở đó hút xì g a ăn thịt nướng chơi golf và tới câu lạc bộ thoát y và thực sự ta không cần câu những gì xảy ra ở Vegas ở lại với Vegas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 mọi điều khác bảo các bạn phải luôn gọn gàng và ăn mặc đẹp đẽ như Halle Berry và Beyonce nếu các bạn muốn thu hút một người đàn ông tốt. trong khi vẫn biết rõ ràng tất cả các bạn đều sở hữu vẻ đẹp tuyệt vời của chính các bạn và chỉ có Halle mới trông giống Halle và chỉ có Beyonce mới trông giống Beyonce mà thôi. cho dù thế nào đàn ông chúng tôi không còn liên quan.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 chẳng hạn như hôm gần đây vợ tôi để tôi trông lũ trẻ trong lúc cô chạy đi làm vài việc vặt và một số việc nhà cô thấy tôi mệt n h à i vì phải chạy theo lũ trẻ chạy theo lũ trẻ không phải là việc tôi không làm được nhưng việc đó thật kiệt sức thế nào tuy vậy khi Majorie bước vào phòng và nhìn thấy cái nhìn đầy phiền lòng trên mặt tôi cô ấy ngọt ngào đập tập kịch bản vào tôi và nói Steve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 nhà vệ sinh hay bất cứ thứ gì khác hãy để anh ta làm điều đó đừng đem rác đi đổ sơn nhà hay cắt cỏ đó là việc của anh ta đừng bê những vật nặng anh ta được sinh ra với cơ bắp để di chuyển sofa tivi giá sách và những thứ tương tự đừng sợ phải làm một hai món ăn cái bếp là của bạn và của cả anh ta đừng mặc áo phông vào giường hàng đêm một chút đồ gen của nữ chẳng làm hại ai cả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 mặc cho số lượng thời gian, công việc, mồ hôi và nước mắt, bạn sẽ biết bạn phải đổ vào việc xây dựng mối quan hệ không hoàn hảo. Rốt cuộc, thì phụ nữ các bạn vẫn tin vào câu chuyện cổ tích về một người chồng, một ngôi nhà với hàng rào trắng và 2,5 đứa trẻ. Đà nông cũng biết rõ rằng họ có thể từ từ ban phát một số thứ để có cảm giác như họ đang bước tới gần bàn thờ chỉ để giữ cho bạn chờ đợi. Hãy tin tôi khi tôi nói điều này. Đàn ông là mọi điều có mục đích, và trong trường hợp một người đàn ông hẹn hò với bạn trong thời gian dài hoặc chuyển tới sống với bạn hoặc tặng cho bạn một chiếc nhẫn, nhưng vẫn từ chối không đưa ra một ngày cưới, anh ta làm vậy chỉ để giữ bạn, anh ta muốn có bạn và anh ta không muốn ai khác có được bạn. Và tôi ở đây để nói với các bạn rằng lý do duy nhất mà một người đàn ông có thể kéo dài cuộc đính hôn hay chỉ hoãn lời cầu hôn.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 và yêu cầu anh ta tôn trọng điều đó. Hãy nói với anh ta, em yêu anh, anh yêu em, chúng ta có một mối quan hệ tuyệt vời, mối quan hệ mà em vẫn luôn mơ ước và điều em muốn bây giờ là kết hôn với anh. Vì thế em cần anh đặt ra một ngày cụ thể và trả lời em sau vài tuần. Nếu tới lúc đó em vẫn chưa nhận được lời cầu hôn, xin anh hãy biết rằng em không ngồi đó để chờ đợi anh quyết định khi nào sẽ bấm chiếc nút hạnh phúc của cuộc đời em. Những sắp xếp hiện tại của chúng ta chưa làm cho em hạnh phúc. Sao? Đây là một lời đề nghị hoàn toàn hợp lý. Nếu không, bạn sẽ chờ đợi bao lâu tình trạng này để rồi bạn không có được điều bạn muốn? 4 n ă m 10 năm hay mãi mãi? Kế hoạch là của bạn. Đừng từ bỏ sức mạnh của mình. n g a y giây phút chúng tôi thấy bạn sẵn sàng từ bỏ hy vọng được đi dọc lối đi trong nhà thờ, chúng tôi cũng sẽ xếp nó vào kế hoạch này.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 cùng tham gia trong câu lạc bộ công nghệ thì hiện đại đến mức giúp ta liên hệ với phụ nữ mà không cần tới gặp không còn là năm 1945 nữa ta không thể cứ bám víu lấy cách xưa cũ đó c á i kiểu nếu anh ta muốn cưới mình anh ta sẽ hỏi cưới phải dừng lại bởi vì chúng tôi sẽ không hỏi khi nào thì bạn sẵn sàng chúng tôi sẽ vui chơi với bạn cho tới khi bạn đưa ra các yêu cầu và tiêu chuẩn và tuân thủ những điều đó tôi không bảo các bạn phải quỳ gối, tôi nói với các bạn hãy đặt ra mốc thời gian cho chín nhẫn và ngày tháng cho đám cưới và nói với người đàn ông bạn muốn kết hôn vào những ngày tháng đó. tôi nhận thấy điều này rất rõ, nhưng để tôi nói cho các bạn biết điều gì thực sự khó, hẹn hò, hay sống chung, hay có con với một người đàn ông không có ý định cưới bạn và 8 năm sau khi hai người bắt đầu anh ta bước ra khỏi cửa. và bạn bị bỏ rơi lại chơi trọi để tìm một người đàn ông mới tự trả mọi khoản hóa đơn sau 8 năm chia sẻ với một người khác hoặc tự nuôi con. Ồ, bạn có thể làm được điều đó nhưng hãy nhận ra điều đó sẽ khó khăn như thế nào. Tất cả những gì tôi gợi ý là các bạn hãy sớm giải quyết cái khoảng h ắ c bất tiện đó ngay từ sớm cho anh ta biết ngay từ giờ những gì bạn muốn và chờ đợi làm rõ với anh ta về giá trị của bạn.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 cô có xứng đáng với tất cả những điều đó nếu chi phí của bạn quá cao anh ta sẽ bỏ đi nhưng đằng nào thì bạn cũng không muốn có người đàn ông đó phải không nào anh ta chỉ tìm cách thuê bạn những người đi thuê không quan tâm gì hết đến tài sản họ thuê họ để nó xuống cấp hư hại không quan tâm trông nó thế nào họ sử dụng không gian đó và khi họ tìm thấy chỗ khá hơn họ sẽ cướp từ thuê tiếp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 những cuộc phơi lưu tình ái của bạn sẽ bao gồm cả những mối quan hệ với những người đàn ông có con từ những mối quan hệ trước nếu con cái không phải là chứa ngại vật không thể vượt qua đối với bạn và bạn đạt được đến độ có thể gặp gỡ con cái của anh ta trải qua những khoảng thời gian chất lượng với con của anh ta vậy thì đây chính là cơ hội để bạn có thể xây dựng mối quan hệ tốt với mẹ của con anh ta hãy chân thành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 tình cờ người yêu cũ thành một tập phim dở tệ trong cuộc đời của bạn nếu giữ người đàn ông của bạn cùng tình cũ vẫn còn ẩn tình khó nói vậy thì hãy để anh ta xử lý những vấn đề này bạn chẳng việc gì phải nhảy vào một tình huống vốn đã xảy ra trước khi mối quan hệ của bạn bắt đầu nếu những hồ sơ tình cũ từ quá khứ này ảnh hưởng đến mối quan hệ mới của bạn vậy thì hãy thành thật thẳng thắn cởi mở ngăn chặn bất kỳ hành động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 hoặc top 5, từ kích thích nhất trong một cuộc tranh cãi, hoặc top 5, người để gọi khi tôi giận dữ, top 5, cách để khôi phục tâm trạng bình an của tôi. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của a l p h a b e t và chiều thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông. 16 nhỏ hãy biến 90 ngày đầu tiên trở nên hữu ích. Tính đến thời điểm này.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 tôi nói một cách chính xác thì chúng tôi cần phải làm gì trong 90 n g à y đầu tiên làm sao để tôi có thể duy trì được niềm hứng thú của anh ấy dành cho tôi cho đến khi chúng tôi sẵn sàng có những tiếp xúc về mặt thể xác và đây là cẩm nang 3 tháng của tôi chỉ dẫn cách bạn có thể thật sự tạo nên mối kết nối với anh ta trong khi bạn vẫn đang chờ đợi tháng 1 t tại giai đoạn hẹn hò này chỉ cần nghe nhắc đến tên anh ta, toàn bộ cơ thể của bạn trở nên d ạ o rực. bạn chỉ mong cho chóng đến cuộc hẹn tiếp theo và bạn đang cố hết sức để không gọi cho anh ta quá 4-5 lần mỗi ngày. anh ta vốn đã rơi vào lưới tình của bạn rồi, vậy nên bạn không nhất thiết phải vội vàng chấp nhận mọi lời mời hay quá nhiệt tình đến mức khiến anh ta mất hứng thú. hãy để chúng tôi nỗ lực một chút, các quý cô ạ. một người đàn ông tử tế sẽ không lấy làm phiền.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 nhưng đừng để chúng khiến bạn bỏ lỡ những thời khắc hiểu rõ về anh ta trong tháng đầu tiên của bạn một tìm hiểu những thứ anh ta yêu thích anh ta liệu có thích nơ bướm hơn cà vạt thích phim nước ngoài hơn những bộ phim hành động bom tấn thích trò chuyện trong không gian yên tĩnh thay vì những trốn đông đúc hãy bắt đầu thầm lưu ý về những điều khiến người đàn ông đó vui vẻ h a kiên quyết giữ vững những nguyên tắc không thể thương lượng của bạn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 ở đối phương vẫn được duy trì thường nhật. Bạn có thể duy trì niềm phấn khích đó trong tháng thứ hai của các bạn với những kim chỉ nam cho mối quan hệ này. Một, công nhận anh ta từ những điều nhỏ nhặt. Anh ta có làm bạn ngạc nhiên bằng một bữa ăn chiều, hay rửa xe cho bạn và đổ đầy bình xăng cho bạn như một lẽ đương nhiên. Không gì có thể sưởi ấm được trái tim của một người đàn ông nhiều hơn việc biết rằng bạn đánh giá cao anh ta, thậm chí vì những điều nhỏ nhặt. hai ghé thăm những địa điểm tâm linh của đối phương việc mở rộng tấm lòng và sẵn sàng khám phá nền tảng tín ngưỡng của đối phương đích thực là một lời mời gọi mật thiết nhất để khám phá phần sâu xa nhất trong con người đích thực của các bạn nếu người đàn ông của bạn mở rộng lời mời đến nhà thờ thiên chúa giáo đến giáo đường do thái hay nhà thờ hồi giáo của anh ta hãy xem nó như một vinh dự lớn lao và hãy bày tỏ lòng kính trọng với buổi lễ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 bằng cách để ý đến những điều nhỏ nhặt này, bạn sẽ có thêm cơ sở để khám phá xem thực ra điều gì đang ẩn trong trái tim của người đàn ông của bạn. Hãy tham khảo những lời khuyên tương ứng của tôi ở các mục các lá cờ hiệu trong trận đấu. 5. Cho phép anh ta có mặt ở đó vì bạn. Nếu bạn bị xịt lốp xe phải đứng bên lề đường và bạn đã có một ngày làm việc căng thẳng, hãy tìm đ ế n anh ta và cho phép anh ta ở đó vì bạn. Đây không phải là một bài kiểm tra, xem anh ta đàn ông đến mức nào, mà là một cơ hội để xem xem đ i ề u đây có đích thực là một người đàn ông bạn có thể dựa vào mỗi khi cuộc sống đẩy bạn rơi vào những sự cố bất ngờ không mong đợi hay không. Tháng 3, Được rồi, người đàn ông này đang rất nỗ lực và vượt qua những kỳ vọng điên cuồng nhất của bạn. Những cái bánh khấp c á c h của buổi họp căng thẳng cùng sếp của bạn mang đến hiệu quả thích đáng. Việc anh ta vẫn giữ máy trong lúc bạn lại nhảy kêu gào không ngớt về người chị em của bạn đã chứng tỏ cho thấy anh ta có lẽ đúng. Các lá cờ hiệu trong trận đấu. Thời gian của bạn bên người đàn ông này luôn tràn ngập điều kỳ diệu, nhưng trong suốt 2 tháng các bạn hẹn hò, thỉnh thoảng anh ta lại có vài hành động khiến bạn ngập ngừng. đã lâu lắm lắm rồi chẳng có một người đàn ông nào đánh giá như thế này dừng lại trên lối xe vào nhà bạn. vậy nên những thói quen xấu của anh ta i ệ u có đáng để cho bạn xóa sổ anh ta khỏi chiếc smartphone của bạn và chặn anh ta trên trang Facebook của bạn. Các bạn biết thừa cánh phụ nữ của các bạn có thái độ như thế nào khi đột nhiên phát điên lên rồi đấy. Đây là 5 lá cờ hiệu mà bạn nhất thiết nên kiểm tra trước khi chuyển sang giai đoạn 30 ngày cuối cùng. Lá cờ 5 hai bạn chỉ gặp gỡ khi thời gian phù hợp với lịch trình của anh ta. Lá cờ 4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 bạn không cần phải biết về thời kỳ anh ta bị cấm túc hồi lớp 3 nhưng đến thời điểm này bạn nên biết những chi tiết chính về nền tảng cơ bản trong cuộc sống của anh ta chẳng hạn như một cuộc ly hôn hoặc con cái từ mối quan hệ trước là c ử một anh ta phớt lờ bạn giữa trốn công cộng và không để lộ chút cảm xúc nào hãy cảnh giác là người đàn ông mà bạn đang tìm kiếm xét cho cùng anh ta rất có thể hoàn toàn xứng đáng với bánh quy của bạn trước khi bạn bắt đầu tăng nhiệt độ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 Khi bạn nuôi dưỡng một cách toàn vẹn mối quan hệ của các bạn, việc hai bạn ân ái cùng nhau sẽ trở thành một phần phát triển tự nhiên của tình cảm đang ngày càng sâu đậm giữa hai người. Danh sách kiểm tra tháng 1 Đừng lẳng lặng để cho tháng 1 đầu tiên trôi qua mà chẳng t h ấ ngó ngang gì. Hãy ghi lại những thời khắc tuyệt vời và không quá tuyệt vời đến thế trong tháng đầu tiên của các bạn. Top 5 điều anh ta thích nhất. Những nguyên tắc không thể thỏa thuận của bạn là gì?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 Bạn có lo lắng anh ta gian díu với người tình cũ hay bắt đầu chuyện gì đó với một người mới? Bạn có thể tin tưởng rằng anh ta sẽ giữ vững tình cảm khi cả hai đang ở hai bang khác nhau. Anh ta có thể tin tưởng rằng bạn sẽ bảo vệ đ o ạ n kết mối quan hệ của các bạn. Chẳng có gì sai nếu câu trả lời của câu hỏi này là không và nói như thế không có nghĩa là một trong hai bạn sẽ lợi dụng khoảng cách như thể một cơ hội để lừa dối đối phương hay chủ tâm làm vỡ trái tim đối phương.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 thưa các quý cô, chúng tôi phải là kiến trúc sư cho tương lai của chúng tôi. hiển nhiên, chúng tôi muốn cùng các bạn tham gia lên kế hoạch với chúng tôi. nhưng là đàn ông, chúng tôi phải có sự tự tin, tiền bạc và lòng trung thành để là người chủ chốt gây dựng ước mơ trên hành trình của chúng tôi. 4. bạn là tài sản quý giá hay sự sao nhãng? hãy nói một cách thực lòng nhé. nếu anh ta đang cố giành được tấm bằng hay theo đuổi một chương trình huấn luyện căng thẳng.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 Thôi, là bạn biết đã sẵn sàng rồi. Nhưng dạo gần đây anh ta dường như phớt lờ bạn. Anh ta căng thẳng vì công việc và lo lắng cho một người thân đang đau ốm. Bạn cố gắng thấu hiểu, nhưng đã qua 3 tuần kể từ lần cuối cùng bạn cảm nhận được hơi nóng trong phòng ngủ. Bạn biết rõ bánh quy chỉ là một phần trong mối quan hệ của các bạn, nhưng khi nó vỡ vụn, nó lại dường như là toàn bộ mối quan hệ của các bạn. Bạn biết làm gì để mang phép màu phòng ngủ quay trở lại? Hãy tìm hiểu xem đích thực đang có chuyện gì. Sự căng thẳng là thực. Làm việc dưới trướng một vị sếp đòi hỏi, lo lắng cho một người thân cao tuổi hay cùng đảm đương vai trò phụ huynh với một người cũ thích sinh sự đủ khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng chẳng còn giữ được phong độ nữa. Nếu anh ta sẵn sàng cởi mở tấm lòng, vậy thì hãy nói chuyện với anh ta và tìm hiểu xem đang có chuyện gì xảy ra trong thế giới của anh ta. đôi khi đàn ông cần được biết rằng họ không cô đơn. Bạn có thật sự cần nói chuyện về nó không? Các quý cô ạ, tôi đã từng nói với các bạn rằng không gì có thể khiến chúng tôi sợ hãi hơn việc các bạn bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu chúng ta cần nói chuyện. Trong một vài trường hợp, trò chuyện khá hữu ích, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi cần có thời gian để tĩnh tâm suy ngẫm, im lặng có thể là vàng. Cổ vũ anh ta. chỉ cần biết rằng người phụ nữ của cuộc đời chúng tôi đang hậu thuẫn chúng tôi thôi điều đó còn gợi tình hơn nhiều so với bất kỳ món trang phục nào khi người đàn ông của bạn suy sụp hãy gọi điện cho anh ta để cho anh ta biết rằng bạn vẫn đang ở phía sau anh ta nếu anh ta có một ngày bận rộn hãy làm anh ta ngạc nhiên bằng một bữa ăn mua về từ nhà hàng ưa thích của anh ta đôi khi chỉ cần những điều nhỏ nhặt thế này cũng giúp cho anh ta vững vàng trở lại lên lưng ngựa. Hãy đảm bảo rằng sự thiếu phong độ của anh ta không phải là do sức khỏe. Các quý cô ạ, các bạn biết rõ ràng rằng đàn ông không muốn thừa nhận rằng anh ta đang đau khổ hay mất phong độ. Trước khi bạn cho rằng sự thiếu nồng nhiệt của anh ta trong quan hệ tình dục là chuyện cá nhân, hãy tìm hiểu xem liệu có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào cần phải được để ý đến hay không. Hãy tìm cách thận trọng. đề xuất ý kiến lên lịch kiểm tra sức khỏe và đề nghị được đi cùng anh ta. hoặc bạn có thể nhờ bạn thân của anh ta khơi gợi chuyện này vào lần chơi bóng rổ tiếp theo của họ. đây là người đàn ông của bạn và bạn yêu anh ta. hãy để anh ta biết bạn lo lắng cho sức khỏe của anh ta. nếu anh ta cho phép bạn quan tâm đến anh ta, bạn hãy ủng hộ anh ta dưới bất kỳ hình thức nào anh ta cần để anh ta có thể lấy lại được đỉnh cao phong độ. cùng nhau luyện tập. nếu anh ta nghe theo lời khuyên của bạn đi khám bác sĩ và giờ anh ta phải giảm vài cân hãy tận dụng cơ hội này để cùng nhau tập luyện không điều gì gợi tình hơn việc cùng nhau đổ mồ hôi và rèn luyện cơ bắp và khi những chất endorphin này đã tiết ra hiển nhiên sẽ không chỉ bùng nổ vài bông pháo hoa như sau khi bạn luyện tập bình thường đâu tăng thêm gia vị lần gần đây nhất buổi tối thứ sáu các bạn không chỉ diễn ra Theo cách cả hai đều ngủ tiếp đi trên trường kỳ khi đang xem phim là khi nào? Hãy mang sự lãng mạn quay trở lại với mối quan hệ của các bạn và hãy ra ngoài đường, thử ăn ở nhà hàng mới đó, lang thang cùng cặp đôi mới đó trên phố, hãy đi leo núi cùng đám trẻ trong nhóm cộng đồng của các bạn. Tôi đảm bảo rằng khi gia vị đã được khơi mòi bên ngoài phòng ngủ, thì hoạt động trong phòng ngủ cũng chẳng kém cạnh gì mấy nữa đâu. sắm một vài món trang phục mới. Vâng, các quý cô ạ, h ơ n lớn cánh đàn ông chúng tôi thích một cái áo ngực tiện đường hoạt động hoặc một đôi tất dài đến bắp đùi sẽ bắt chúng tôi phải hát vang của anh, của anh, của anh như Johnny g i l Có thể không duy trì lâu, nhưng chúng tôi có đánh giá cao nỗ lực của các bạn để mang lại nét hấp dẫn trong phòng ngủ và rất có thể anh ta sẽ h â m hở với cuộc hẹn hò này hơn một chút. nếu anh ta nhận được qua điện thoại một bức ảnh cho thấy anh ta có thể trông đợi nhận được điều gì khi về đến nhà hoặc anh ta đột nhiên tìm thấy trong cặp tài liệu một món trang phục nhạy cảm của bạn dành thời gian vui thú buổi trưa thỉnh thoảng chúng tôi thích bánh quy ở một khung thời gian khác bạn sẽ khó tránh khỏi ngạc nhiên nếu phát hiện ra có thể có những tia sáng nào bay lượn khi bạn gửi cho người đàn ông của mình một tin nhắn vào buổi trưa với lời hẹn sẽ có thêm vài thứ nữa cho buổi trưa, chứ không chỉ là một cái bánh sandwich dài. Này, đừng có làm mình mất việc vì nghe theo lời khuyên của tôi nhé. Nhưng nếu các bạn có thể tận dụng một bữa trưa kéo dài để gia tăng chút ít chất bổ trợ đặc biệt cho đời sống tình ái của các bạn, vậy thì hãy cứ làm tới đi. Lên một kế hoạch bỏ trốn. Thỉnh thoảng chúng tôi cần bỏ trốn khỏi tất cả mọi thứ. Hãy lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ riêng tư. cùng người đàn ông của bạn tại một nhà trọ phục vụ bữa sáng ấm áp hay một nhà nghỉ trên núi giúp thư giãn tinh thần và nếu các bạn không có đủ điều kiện để thực hiện một cuộc bỏ trốn về mặt vật chất vậy thì bạn có thể phát huy óc sáng tạo và dựng nên một nơi trú ẩn hai người tại chính nhà mình h ã y bỏ ra chút thời gian để cắt đứt hoàn toàn kết nối với điện thoại máy tính bảng internet các phương tiện truyền thông xã hội và chỉ dành toàn bộ thời gian cho nhau thôi Khoảng thời gian bên nhau t r ọ n vẹn này sẽ mang lại những điều tuyệt vời khiến cho mối quan hệ của các bạn càng thêm lành mạnh và dài lâu. Hãy lôi hết nồi niêu xong chảo ra đi. Lần cuối cùng bạn nấu cho anh ta một bữa ăn hợp khẩu vị là khi nào? Tôi biết thời gian biểu của bạn cũng kín đặc chẳng kém gì anh ta, nhưng hãy nghĩ về những phép màu có thể xảy ra nếu bạn dành thêm chút thời gian tạt qua siêu thị trên đường về nhà. bạn không cần phải lôi công thức món thịt cốt lết hầm nổi tiếng của mẹ anh ta ra nhưng tôi dám chắc anh ta sẽ đánh giá cao sự góp mặt của món ăn kèm khoái khẩu của anh ta và các bạn chẳng bao giờ biết được đâu các quý cô ạ một bữa tối ngon lành lúc 7 giờ có thể giúp bạn trở thành món tráng miệng của anh ta sau nửa đêm đấy thiết lập không gian không vướng bận con cái hãy gọi điện cho người trông trẻ quen thuộc và lên kế hoạch cho một buổi tối chỉ có bạn cùng với người đàn ông của bạn, không vướng bận chuyện bóng rổ và những buổi biểu diễn múa. Là một người cha, tôi hiểu rõ con cái vui vẻ có ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn tôi càng nhận thức rõ hơn nếu thỉnh thoảng tôi có thời gian riêng tư, dành thời gian cùng một cặp đôi lâu năm. Không gì tốt hơn so với việc cùng trò chuyện cùng một cặp đôi lớn tuổi đã ở bên nhau 20, 30 40 hay thậm chí là 50 năm hoặc lâu hơn nữa. hiển nhiên họ sẽ có rất nhiều câu chuyện về cách đương đầu khó khăn và cố gắng vượt qua cơn bĩ cực thậm chí có khi họ còn có thể khiến các bạn ngạc nhiên bằng một vài lời khuyên liên quan đến chuyện phòng the hãy học hỏi những cặp đôi lâu năm này để tri thức của họ khơi nguồn cảm hứng cho mối quan hệ của các bạn biến ngôi nhà của các bạn thành trốn trú ẩn tôi biết rất nhiều cặp đôi cả hai người đều có công ă n việc làm đã chia tay nhau vì họ quá ngập đầu trong công việc và có quá nhiều thời gian dành cho công việc đã xâm nhập vào thời gian chất lượng của họ ở nhà. chẳng hạn như trong quý này cả hai người đều đang phát điên lên vì công việc đã mấy tuần rồi chẳng ai trong hai bạn làm việc ít hơn 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày. làm thế quái nào mà các bạn có thể có thời gian để ăn một bữa tối thường lệ chứ đừng nói gì đến thời gian chất lượng dành cho tình dục. Hãy cho bản thân bạn 15 đến 20 phút để giảm bớt sức ép công việc trước khi bạn về nhà. Một khi bạn đã nói xong chuyện đó rồi, vậy thì xong là xong. Đừng lôi những rắc rối trong ngày về nhà bạn. Khi bạn về đến nhà, hãy biến không gian sống thành trốn trú ẩn của bạn. Tắt cái BlackBerry, đăng xuất khỏi tài khoản Twitter đi. Hãy để ngôi nhà của bạn thành không gian thiêng liêng nơi bạn kết nối lại và nhen nhóm lại bầu không khí lãng mạn của hai vợ chồng. 10. cách giữ cho bánh quy của bạn không vỡ. Chia sẻ. Đừng coi bất kỳ điều gì là chuyện cá nhân. Lắng nghe quan điểm của anh ta. Kiên nhẫn với anh ta. Lên kế hoạch bỏ trốn chỉ có hai người. Đổi mới thói quen của các bạn. t y hứng gửi cho anh ta một bức thư tình hoặc một email. Nhớ cảm ơn anh ta vì những điều nhỏ nhặt. Lên kế hoạch cho một thú vui ban trưa, ngẫu hứng hay một cuộc hẹn hò nửa đêm. thử một trang phục mới mẻ nào đó. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của a l Pha b e t và Triều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách. cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông. 19 nhỏ đã đến lúc s ỏ tay vào chiếc nhẫn. Bài kiểm tra 10 bước trước khi bạn lên đường tìm đến cửa hàng Kim Hoàn. đã tròn 2 năm kể từ lần đầu tiên bạn nhìn thấy anh ta ở trạm xăng. anh ta dừng xe ở phía đối diện với cây xăng của bạn đang bơm và bạn đánh giá cao về tự tin, đáng kính, đầy phong độ của anh ta khi anh ta bước đến gần xin số điện thoại của bạn. Anh ta gọi cho bạn hai ngày sau đó và kể từ đó phép màu đã nảy sinh. Bạn vui mừng, thích thú với những bữa tối tuyệt vời trong thành phố và thời gian thân mật bên nhau ở nhà. Bạn yêu cả những ưu điểm lẫn khuyết điểm của anh ta. bạn chứng kiến lúc anh ta đang trong một ngày tệ hại và bạn biết rằng bạn có thể sát cánh bên anh ta ngay cả trong thời kỳ t ă m tối nhất của anh ta. Anh ta tôn trọng những tiêu chuẩn của bạn. Anh ta công khai thừa nhận với cả gia đình lẫn bạn bè rằng bạn là người phụ nữ của anh ta và anh ta xác định một cách rõ ràng anh ta là ai, anh ta đang làm gì, anh ta đạt được thành công bằng cách nào và hiển nhiên. Bạn cũng là một phần trong bức tranh đó. Ngay bây giờ, bạn có thể cảm nhận được cái khuyên vàng và những viên kim cương đó đang vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của bạn. Nhưng trước khi bạn gọi cho các cô gái thân thiết của mình để nhờ họ giúp bạn chọn váy v ó c hãy xem liệu bạn đã sẵn sàng. Ý tôi là thực sự sẵn sàng để kết hôn hay chưa? Chỉ bởi vì các bạn đã ở bên nhau một năm. thì cũng không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc đám cưới sẽ là bước tiếp theo. Tôi biết từ hồi còn bé bạn đã mơ đến đám cưới trong mơ của mình, nhưng liệu bạn đã sẵn sàng cho hôn nhân hay chưa? Đây là bài kiểm tra 10 bước cùng người đàn ông của bạn để xem xem bạn đã thật sự sẵn sàng gặp anh ta bên bàn thờ Chúa chưa. Một, bạn có góp mặt trong viễn cảnh tương lai của anh ta. Các quý cô ạ. chẳng hại gì nếu bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách thể hiện thái độ thẳng thắn. đây là cuộc sống của bạn và hạnh phúc của bạn. đừng ngại hỏi người đàn ông của bạn xem bạn xuất hiện ở đâu trong viễn cảnh anh ta vẽ ra cuộc đời của anh ta. bất kỳ người đàn ông nào nghiêm túc với người phụ nữ anh ta yêu hiển nhiên cũng sẽ cho bạn biết các dự định của anh ta. nếu anh ta không tỏ thái độ rõ ràng, bạn có thể chấm dứt dây dưa và tiết kiệm được cho bản thân chút thời gian. ngay bây giờ được rồi. Nếu bạn có mặt trong viễn cảnh tương lai của anh ta, vậy thì hãy lên lịch trình thường lệ để trò chuyện về các mục tiêu và ước mơ chung của hai người. Và đừng chỉ bàn đến đám cưới, hãy đảm bảo rằng các bạn còn thảo luận về cuộc hôn nhân của các bạn. Đừng chừng những cái nhẫn của anh ta nếu anh ta không có một viễn cảnh tương lai rõ ràng gồm cả bạn ở bên trong đó. Hai. bạn đã sẵn sàng có một người đàn ông t r ọ n vẹn thời gian trong cuộc đời mình tôi biết câu hỏi này nghe có vẻ kỳ quặc nhưng phụ nữ các bạn có nhiều người đã quen tự mình xử lý công việc của mình lâu đến nỗi bạn chẳng hề cân nhắc xem nếu có một người đàn ông thường trực 24 trên 7 t r ê n trong cuộc đời bạn thì sẽ như thế nào có thể bạn đã vạch ra một viễn cảnh tương lai rõ ràng về sự nghiệp và đời sống cá nhân của bạn nhưng trong những kế hoạch ấy liệu còn chỗ cho những ước mơ của người đàn ông của bạn hẹn hò với một người đàn ông và cho phép anh ta trở thành lớp đường phủ trên món bánh ngọt của bạn khác rất nhiều so với việc kết hôn và trao cho anh ta không gian để trở thành nguyên liệu chủ chốt trong món bột bánh của bạn. Hãy dành ra một khoảng thời gian đặc biệt để thảo luận xem các bạn nhìn thấy tương lai bên nhau của các bạn như thế nào trong 3 năm, 5 năm hay 10 năm tới. Ba, bạn có ủng hộ 100% sự nghiệp của anh ta? Công việc của anh ta đòi hỏi anh ta phải r o n g r u ổ i trên đường ít nhất 2 tuần mỗi tháng hoặc anh ta có giờ giấc bất thường phải vắng nhà vào đúng bữa ăn, bạn thích khoe khoang về người đàn ông của mình và lương l ậ u của anh ta, nhưng liệu điều đó có duy trì được suốt trong c u ộ c hôn nhân của bạn? Đôi khi bạn chẳng thể thích thú nổi các thứ lợi ích k h i a n h ta bắt đầu đi lại nhiều hơn hay những khoảng thời gian bất thường của anh ta kéo dài hơn. Giờ đã đến lúc nói xem sự nghiệp của anh ta ảnh hưởng như thế nào đến các bạn. đến cuộc hôn nhân của các bạn hay bất kỳ đứa con nào mà các bạn dự định sẽ có trong tương lai. 4. Cách giao tiếp của các bạn có phù hợp với nhau không? Bạn là người hướng nội, anh ta là người hướng ngoại. Cách phòng vệ hàng đầu của bạn trong cuộc cạnh tranh là im lặng. Bản năng hàng đầu của anh ta là bùng nổ. Nếu các bạn chưa cùng nhau trải qua các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. vậy thì có lẽ bạn sẽ muốn cân nhắc lại chuyện đi đến cửa hàng Kim Hoàn. Bạn không t h ậ t sự hiểu được anh ta trừ phi anh ta dính phải một cuộc điện thoại không mong đợi lúc 2 giờ sáng hoặc khi các bạn sắp đến kỳ hạn quan trọng phải hoàn thành những công việc. Các bạn cần phải tin tưởng rằng các bạn có thể cùng nhau chia sẻ cả ngọt bùi lẫn đắng cay. Nếu cách phòng vệ hàng đầu của bạn là im lặng, vậy thì hãy cho anh ta biết. Bạn có thể mất vài giờ hoặc vài ngày để xử lý tình huống nếu anh ta thích thảo luận mọi chuyện với cách bạn thân của anh ta trước. Vậy thì cũng đừng cảm thấy bị đe dọa vì anh ta cần khoảng thời gian xử lý tình hình. Chò chuyện là chìa khóa cho mọi cuộc hôn nhân ấm áp, bền vững và nó cần trở thành hạt nhân trong mối quan hệ của các bạn. 5. mục tiêu và thói quen tài chính của các bạn có cân bằng với nhau. Hãy thử tưởng tượng rằng cả bạn lẫn người bạn đời tương lai đều đã có vài năm làm việc đáng đồng tiền bát gạo và các bạn may mắn nhận được những khoản tiền thưởng đáng kể. Dự định của bạn là để một nửa tiền vào tài khoản tiết kiệm và vung tay cho kỳ nghỉ trong mơ của bạn, trong khi anh ta lại nghĩ rằng tốt nhất là săng sái đầu tư tiền vào thị trường chứng khoán. Nếu các bạn không trò chuyện chân thành với nhau trước khi bước vào giáo đường. Tình huống này có thể trở thành một quả bom hẹn hò chỉ chờ để nổ phát. Hãy thẳng thắn với nhau về thói quen tài chính, các mục tiêu tài chính của các bạn và cách các bạn muốn xử lý chi tiêu trong gia đình cùng nhau. Đừng nói dối về điểm yếu của bạn trước đôi giày Christian Louboutin hay khoản nợ nần từ hồi sinh viên mà bạn vẫn đang phải trả dần. Không người đàn ông nào muốn bị đánh úp bởi thông tin bất ngờ rằng. Anh ta đang thừa kế khoản nợ 100.000 đô la thời sinh viên của bạn. Bạn cũng muốn được thẳng thắn nếu có khuynh hướng làm chủ nợ của các thành viên trong gia đình hay bạn bè thân thiết. Nếu bạn thường xuyên trở thành vị cứu tinh tài chính cho các thành viên trong gia đình, vậy thì tôi có thể đảm bảo với bạn rằng phần lớn cánh đàn ông sẽ không được thoải mái với chuyện đó như bạn khi bắt đầu của hôn nhân đâu. Hãy thẳng thắn với anh ta. với các thành viên trong gia đình bạn và quan trọng nhất là với chính bản thân bạn về cách bạn sẽ xử lý các khoản cho vay trong tương lai hoặc nếu không thì cũng là khi bạn đã kết hôn nếu bạn chọn cách sau này vẫn tiếp tục duy trì hoạt động này vậy thì hãy đảm bảo rằng bạn đã có sẵn các kế hoạch hoàn trả và bám sát theo chúng bạn sẽ không muốn các khó khăn tài chính của gia đình trở thành một vấn đề hóc búa trong đời sống tân hôn của mình đâu nếu có điều kiện hãy đi gặp cố vấn tài chính để đảm bảo rằng cả hai bạn đều nhìn nhận vấn đề theo một cách thêm nữa hãy tận dụng cơ hội này để quyết định xem ai là người quản lý kinh tế trong nhà là bạn trang hay anh ta hay cả hai bạn cùng nhau các bạn sẽ phân tích thu nhập hàng tháng như thế nào bạn có chích phần trăm lương của mỗi người ra để thành khoản đóng góp hàng tháng của các bạn hay không Bạn sẽ quyết định như thế nào là hợp lý với mỗi người. Và nếu bạn nhất thiết phải được sở hữu đôi giày cao gót kia, vậy thì bạn cần phải bảo chữa cho niềm đam mê của bản thân với như đàn ông của bạn hay không? Và liệu anh ta có thể mua chiếc tivi 7 inch trong mơ mà không phải nhận bất kỳ phần nào từ bạn? Thiết lập những mục tiêu cho tương lai tài chính của các bạn chính là một cách hiệu quả để bắt đầu cuộc hôn nhân một cách đúng đắn. 6 á u Bạn có sẵn sàng xây dựng gia đình cùng anh ta? Tôi biết trái tim bạn tan chảy khi nhìn thấy anh ta chơi đùa cùng các cháu anh ta. Nhưng liệu anh ta đã sẵn sàng trở thành một ông bố toàn thời gian hay chưa? Hãy tìm hiểu anh ta xem anh ta nghĩ thế nào về việc có con và có bao nhiêu đứa. Các bạn muốn có con ngay hay muốn đợi một thời gian? Và các quý cô ạ, đừng để cho đồng hồ sinh học của bạn. hay sức ép từ những người thân trong gia đình bạn chi phối vào cuộc thảo luận này. Việc bắt đầu xây dựng một gia đình cùng nhau là một vấn đề nghiêm túc và bạn sẽ muốn chắc chắn rằng cả hai bạn đều thống nhất về cách nuôi dưỡng những sinh mạng mới mà các bạn mang đến với thế giới này. 7. các bạn có thấy thoải mái với con riêng không? Việc d ổ giá cạp lại có thể là một cách thức. Vợ tôi, Majorie, và tôi tổng cộng có 7 đứa con. từ hai cuộc hôn nhân trước của hai vợ chồng. Vấn đề quan trọng nhất trong việc đưa con cái bước vào cuộc hôn nhân mới của các bạn chính là việc đảm bảo rằng chúng biết rõ, chúng được yêu thương. Hãy dành thời gian trao đổi kỹ càng với người bạn đời tương lai của bạn về cách các bạn sẽ xử lý thời gian chất lượng, các nội quy gia đình và kỷ luật áp dụng với con cái các bạn. và đừng quên cân nhắc bất kỳ đứa con đã trưởng thành nào có thể hiện diện trong cuộc đời người đàn ông của bạn chỉ vì chúng đã lớn và đã có gia đình riêng không đồng nghĩa với việc chúng không quan tâm đến một chương mới trong cuộc đời của bố chúng hãy đảm bảo rằng chúng cũng có mặt trong viễn cảnh tương lai của bạn về gia đình mới của bạn 8. các bạn có thoải mái với gia đình hai bên không Cuối cùng, bạn cũng đã tìm ra cách để đối phó với bà mẹ quá quát của anh ta trong suốt các cuộc họp mặt gia đình. Nhưng liệu bạn đã sẵn sàng đối phó với bà ta trong suốt phần đời còn lại của bạn? Giờ anh ta thì thoải mái với gia đình sáu anh chị em, 18 đứa cháu và 30 người họ hàng gần của bạn. Nhưng liệu anh ta có thực sự đối phó được với họ trong mọi kỳ nghỉ quan trọng? liệu anh ta có ok với bạn việc chịu trách nhiệm chăm lo cho người cha hay người mẹ già cả hay một người thân yêu chỉ còn vài năm tuổi thọ mặc dù vấn đề thường nhật trong mối quan hệ của các bạn sẽ chỉ liên quan đến bạn và người đàn ông của bạn nhưng bạn cũng không thể phớt lờ ảnh hưởng của gia đình đến cuộc hôn nhân của mình hãy trò chuyện cởi mở về những người thân trong gia đình nhau về những khó khăn trong quá khứ những kỳ vọng tương lai Hãy vạch ra một kế hoạch hành động chung cho những bình luận khó nghe từ những người họ hàng, tính cách thất thường và những sự kiện gia đình có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. 9. bạn có thoải mái với bạn bè của anh ta không? Bạn thân của anh ta đã sát cánh bên anh ta từ hồi học sinh và sợi dây kết nối giữa họ còn bền chặt hơn cả keo siêu dính. Bạn biết họ sẵn sàng mạo hiểm mạng sống vì anh ta, nhưng liệu bạn có chịu đựng nổi? Những buổi chiều chủ nhật bất tận, họ làm khách không mời trong nhà mình suốt cả mùa bóng. Một đêm hoang dã của cánh đàn ông một hoặc hai lần mỗi tháng, hoặc chuyến đi thường xuyên của cánh đàn ông bọn họ với nhau. Và sẽ ra sao nếu trong nhóm người thân của anh ta bao gồm cả một người bạn nữ thân thiết? Hãy thành thục với lòng mình và đảm bảo chắc chắn rằng bạn thật sự ok với tất cả những người bạn mà anh ta tin cậy. 10. các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện tốt hơn hoặc xấu hơn. Như chúng ta đã được chứng kiến trong suốt cơn khủng hoảng kinh tế gần đây, người ta có thể biến từ triệu phú thành kẻ trắng tay chỉ trong một đêm. Một người họ hàng thân thiết có thể đột nhiên qua đời, hoặc có lẽ bạn cần cung cấp nơi trú ngụ tạm thời cho một người em ruột hay một người họ hàng. bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào. Các bạn có thật sự sẵn sàng đón nhận những thăng trầm của người đàn ông này? Anh ta có khăng khăng chỉ cho bạn thấy anh ta sẵn sàng có mặt những khi bạn cần anh ta nhất. Bạn có thể là người phụ nữ anh ta cần trong cơn khủng hoảng. Đừng chỉ đoán mò về khả năng anh ta có mặt bên cạnh trong những thời kỳ khó khăn. Hãy đảm bảo chắc chắn rằng trong trái tim bạn, bạn biết rằng người đàn ông này sẽ có mặt bên bạn khi cuộc đời vùi dập bạn đến tơi tả. Những bước này không bao giờ bao quát hết thảy mọi vấn đề cần cân nhắc trong một cuộc hôn nhân, nhưng chúng sẽ giúp bạn có được một cái nhìn hợp lý. Liệu bạn đã thật sự sẵn sàng thực hiện quyết định sau cùng đó chưa? Đừng quá đắm chìm trong kế hoạch cho chiếc nhẫn, vay cưới và bữa tiệc đến nỗi quên mất không lên kế hoạch cho cuộc sống bên cạnh người đàn ông này. Bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể cho bạn một lời hứa hẹn sáo rỗng, nhưng chỉ người đàn ông đích thực. mới thẳng tiến và trở thành người chồng bạn xứng đáng có được trong đời. Các mục tiêu của cô ấy, những mục tiêu ngắn hạn của bạn, những mục tiêu dài hạn của bạn là gì? Các mục tiêu của anh ta, những mục tiêu cá nhân và sự nghiệp ngắn hạn của anh ta, những mục tiêu cá nhân và sự nghiệp dài hạn của anh ta. Mục tiêu của chúng tôi, những mục tiêu cho cuộc hôn nhân của các bạn, những mục tiêu xây dựng gia đình của các bạn. những mục tiêu tài chính của các bạn khi đã thành đôi, viễn cảnh về đám cưới của các bạn. Các bạn đang theo dõi kênh xếp nói của Alpha b e t và chiều thương tiếp tục mang tới cho các bạn nội dung tiếp theo của cuốn sách cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông. 20 nhỏ, tránh mối bất hòa trong gia đình, chinh phục gia đình anh ta. Bạn và người đàn ông của bạn đang phát triển tốt đẹp. Anh ta đã vượt qua 90 ngày đầu tiên. thành công rực rỡ. Bạn thích thú với những cuộc trò chuyện hấp dẫn, chất lượng cùng anh ta. Ngoài việc nhắn tin, những buổi tối hẹn hò của các bạn đầy phấn khích và sáng tạo. Và thậm chí anh ta còn có vài lần tham gia cùng bạn trong buổi lễ cầu nguyện ngày chủ nhật. Một ngày chủ nhật nọ, hai bạn đang thưởng thức bữa x ế tại nhà hàng. Sau buổi lễ thì anh ta nói, anh muốn mời em cuối tuần tới nhà anh. chơi nhân tiệc sinh nhật em gái của anh. Bạn nhấp một ngụm cocktail mimosa, rồi mỉm cười với anh ta. Miệng bạn thốt ra, chắc chắn rồi, em rất thích. Nhưng đầu bạn nghĩ, ôi Chúa ơi, mình đã sẵn sàng gặp gia đình anh ấy chưa? Nếu anh ta mời bạn về gặp gia đình, hành động đó bộc lộ rất nhiều sự bận tâm của anh ta dành cho bạn và cho tương lai mối quan hệ giữa hai người. Nhưng trước khi bạn khăn gói lên đường. tham dự buổi họp mặt gia đình đầu tiên đó. Đây là vài lời khuyên giúp bạn sẵn sàng. Một, làm rõ tình trạng mối quan hệ của các bạn. Đừng và tôi khuyên thật lòng là đừng bước vào bất kỳ cuộc họp gia đình nào trừ phi bạn đã một phần chắc chắn rằng cả hai bạn đều đang ở trong cùng một mối quan hệ mang tính cam kết như nhau. Nếu như anh ta vẫn giới thiệu bạn chỉ là bạn bè của tôi. hay một người bạn tôi thích hẹn hò, thì thậm chí bạn cũng chẳng cần phải mất công trang điểm mà làm gì. Không gì tệ hơn việc tham dự của họp mặt gia đình và rồi một thành viên trong gia đình sẽ đập tan tành mối quan hệ của các bạn những tưởng mình đang có. h a tìm hiểu sơ qua về gia đình của anh ta và mối quan hệ của anh ta với những thành viên quan trọng nhất. Bạn sẽ gặp gỡ ai đầu tiên? Cả bố mẹ của anh ta, ông bà, anh chị em ruột, đứa cháu yêu quý nhất. một cụ cố thân yêu hãy đề nghị người đàn ông của bạn chia sẻ những câu chuyện về thành viên trong gia đình và mối quan hệ của anh ta với những người quan trọng nhất điều có thể hãy cố ghi nhớ càng nhiều cái tên càng tốt sẽ chẳng ai trông đợi bạn ghi nhớ tên của mọi người nhất là khi anh ta có một gia đình đông đúc nhưng nếu bạn biết Karen là em gái của anh ta còn Kelly là cháu gái của anh ta điều đó sẽ giúp bạn bắt đầu sự kết nối 3. ăn mặc phù hợp đúng vậy người đàn ông của bạn thích bạn ăn mặc sao cho nổi bật được hết những tài sản quý giá của bạn nhưng bữa tối tại nhà bà của anh ta không phải là nơi để bạn diện bộ trang phục đêm thứ bảy bạn không nhất thiết phải mặc như một nữ tu tuy nhiên hãy đảm bảo rằng bạn vẫn xinh đẹp nhưng cũng rất phù hợp ấn tượng đầu tiên luôn lưu lại lâu dài 4. hãy là chính bản thân mình Hãy bộc lộ hình ảnh chân thật nhất của người phụ nữ mà người đàn ông của bạn tự hào đưa về nhà giới thiệu với gia đình. Đừng cố nói giọng giả hay cố gắng chứng tỏ là một người khác với bản thân bạn. Hãy kiêu hãnh và tự tin vào bản thân mình và ánh sáng chân thành đó sẽ tỏa sáng lên khắp gia đình anh ta. Được rồi, bạn hãy xoay sở trải qua bữa tiệc sinh nhật 15 tuổi của cháu gái anh ta và dạ tiệc nghỉ hưu của người bác thân thiết nhất của anh ta. Bạn đã có vài cuộc trò chuyện vui vẻ của cánh phụ nữ với nhau cùng mẹ anh ta, các chị em gái của anh ta và vài người họ hàng nữ. Thậm chí bạn còn khiến bố anh ta ấn tượng với vốn hiểu biết về trận bóng tuần vừa rồi. Nhưng vẫn còn vài thành viên trong gia đình bình phẩm ác ý về bạn và thậm chí một người nào thô lỗ đến độ nhắc đến người cũ của người đàn ông của bạn ngay trước mặt bạn. Bạn sẽ xử lý ra sao khi những thành viên trong gia đình mất bình tĩnh? Và nhiệm vụ của bạn liệu có phải là trách móc gia đình anh ta? Một, trước hết hãy để người đàn ông của bạn biết chuyện gì đã khiến bạn khó chịu. Đây là cuộc tụ họp gia đình của anh ta và một trong những người bác ong bướm của anh ta quyết định tán tỉnh bạn. Bạn đã cười lịch sự và cố gắng đánh lạc hướng chú ý của ông ta ít nhất cả chục lần, nhưng ông ta vẫn không dừng lại. đừng để bất kỳ vấn đề nào của gia đình có thời gian đầu độc mối quan hệ của các bạn. Hãy cho anh ta biết ngay lập tức nếu có bất cứ người nào hay bất cứ hành động nào khiến bạn không thoải mái. đây là gia đình anh ta, vậy nên hãy để anh ta là người đầu tiên xử lý bất kỳ vấn đề hóc búa nào đang vươn về phía bạn. anh ta hiểu rõ hơn về động lực gia đình của anh ta hay về thành viên gia đình nào có vấn đề, vậy nên anh ta sẽ thành thạo xử lý vấn đề trước tiên. và còn bác Mike cứ thích bình luận không ít về bộ mông của bạn thì sao? đừng có cười xua ông ta đi. điều đó chỉ cổ vũ cho thái độ đó thôi. hãy khiển trách ông ta ngay lập tức và cho ông ta biết rằng bạn không thoải mái với lời bình luận thô tục của ông ta. hai, hãy lập tức kiên quyết bày tỏ thái độ. nếu vài thành viên trong gia đình anh ta vẫn tiếp tục nói này nói nọ sau khi người đàn ông của bạn đã xử lý vấn đề. Hãy nhã nhặn bày tỏ cho những người xúc phạm bạn biết rằng bạn sẽ không khoan dung với điều đã được nói hoặc làm. Có lẽ họ không thích thú gì, nhưng các thành viên trong gia đình anh ta sẽ tôn trọng bạn hơn khi bạn biết bảo vệ bản thân. 3. đặt đồng hồ bấm giờ cho các cuộc tụ họp gia đình. Bạn yêu anh ta, nhưng gia đình anh ta rất có thể đang hút cạn tình yêu đó. Bạn vẫn có thể tôn trọng họ và giữ được sự tỉnh táo của mình. bằng cách đặt ra giới hạn thời gian bạn sẽ dành riêng cho các hoạt động gia đình của anh ta cả hai bạn có thể thống nhất rằng bạn sẽ chỉ ở lại bữa tiệc trong 3 tiếng đồng hồ hoặc chuyến du hành giáng sinh của bạn tới quê nhà anh ta sẽ kéo dài chính xác 72 giờ việc đặt ra cho bản thân một giới hạn thời gian sẽ giúp bạn xóa bỏ sức ép phải đối phó với gia đình anh ta lâu hơn cần thiết 4. tách nhóm một số thành viên trong gia đình có thể bớt dọa dẫm hay công kích hơn một chút nếu bạn gặp riêng họ. Nếu bạn cảm thấy thoải mái, hãy mời mẹ anh ta ra ngoài làm móng và một chiều thứ bảy nào đó, hoặc cùng người họ hàng thân thiết của anh ta tới một buổi đầu bóng. Thông thường, khi ở trong một môi trường dễ chịu, nhiều người thường tháo lớp phòng bị ra và bộc lộ con người đích thực của họ cho bạn thấy. Nếu đây thực sự là một mối quan hệ chất lượng đang chiếm toàn tâm trí của bạn. thì cũng là một khoản đầu tư xứng đáng nếu bạn tìm hiểu về gia đình anh ta. Bạn chẳng bao giờ biết được liệu bạn có gặp phải một bà mẹ chồng khó chịu hay một chị em gái tọc mạch, chẳng thể không t r ọ mũi vào việc của người khác, hoặc rất có thể bạn sẽ ngạc nhiên, đầy dễ chịu với người mẹ thân yêu, nóng lòng được cùng bạn trải qua một khoảng thời gian chất lượng. Tuy nhiên khi gia đình anh ta xuất hiện, điều quan trọng nhất là hãy chân thành, cởi mở là trên hết và hãy là chính mình.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 thì tôi sẽ nói lại với các bạn cả triệu lần nữa. Đà nông là những sinh vật thực sự đơn giản và có một vài chủ đề chúng tôi sẽ không dành quá nhiều thời gian để nghĩ đến. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách thẳng thắn không vòng vo. Vậy nên tôi đã đề nghị một vài đồng nghiệp cùng bạn bè nữ của tôi liên tiếp đặt ra vài câu hỏi cho tôi những vấn đề họ vẫn luôn muốn biết trong khi những người bạn gái của họ không thể mang lại cho họ câu trả lời thỏa mãn. Họ hỏi tôi trả lời. Các bạn có thể tham khảo dưới đây. Đàn ông thấy thế nào là gợi tình? Đàn ông có khiếu thẩm mỹ khác nhau, vậy nên điều khiến cho người đàn ông này chán ngấy rất có thể lại khiến cho người đàn ông khác bị kích thích. Tuy nhiên hãy cứ yên tâm rằng, cho dù khi nhìn vào hình ảnh của chính mình trong gương, bạn phát hiện ra những khuyết điểm như thế nào đi chăng nữa, thì ở đâu đó trên trái đất này. bạn vẫn đang thực sự quyến rũ với một người nào đó, một người nào đó bị hấp dẫn bởi con người đích thực của bạn. Một người phụ nữ tự tin luôn tỏa ra sức quyến rũ đáng ngạc nhiên, cho dù vẻ ngoài cô ấy có như thế nào. đàn ông là những người yêu bằng mắt, vậy nên sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu đàn ông thu hút hết vào tầm ngắm quần áo của một người phụ nữ, cách cô ta đi đứng, cách cô ta trang điểm, chân tay của cô ta. vẻ trải chốt u của cô ta chẳng có mấy chi tiết thoát khỏi sự quan sát của chúng tôi được. đàn ông cảm thấy thế nào về phẫu thuật thẩm mỹ, nối tóc, đeo kính áp tròng, có màu, móng tay giả, vân vân. đối với đàn ông chúng tôi mà nói, anh ta chẳng mấy phiền lòng với bất kể điều gì các bạn làm để biến bản thân trở nên xinh đẹp hơn, trong lúc khoác tay anh ta, nâng ngực, đánh tan mỡ bụng, thu nhỏ vòng eo, nâng mũi, nếu nó khiến bạn trở nên xinh đẹp hơn. thì chúng tôi cũng vui vẻ thôi. Nhưng nếu bạn bảo với người đàn ông của bạn rằng bạn muốn nâng mũi trong khi anh ta cảm thấy không có gì ổn với cái mũi hiện tại của bạn, vậy thì có lẽ bạn nên nghĩ đến chuyện tha cho cái mũi của bạn đi. Tại sao lại phải chấp nhận nguy cơ làm chuyện sai lầm trong khi người đàn ông của bạn vốn đã thỏa mãn với vẻ bề ngoài của bạn rồi? Tại sao lại phải giảm cân nếu người đàn ông của bạn thấy vẫn hài lòng với dáng vẻ hiện tại của bạn? Tất nhiên, nếu bạn muốn làm thế cho bản thân, thì bạn hãy làm cũng không sao cả. Nhưng một người đàn ông sẽ không quan tâm đến nó theo cách này hay cách khác nếu anh ta vốn đã hài lòng với con người của bạn. Đàn ông cảm thấy thế nào khi hẹn hò với một người phụ nữ trẻ hơn họ nhiều? Rất nhiều người đàn ông tầm 4-50 tuổi bắt đầu cố gắng chứng tỏ bản thân bằng cách hẹn hò với những phụ nữ trẻ hơn. một cách rõ ràng. Nó cũng tương đương với việc những người đàn ông tầm tuổi đó lượn lờ mua những chiếc xe thể thao tí hon có động cơ khủng kêu ầm mỹ. Họ làm điều này là bởi vì động cơ của họ không còn kêu ầm mỹ được nữa. Điều này đặc biệt đúng nếu người đàn ông đó không có cuộc sống ổn định. Điều này không hề phản ánh thiếu sót của người phụ nữ. Đó là vấn đề của anh ta. Nhưng bạn đoán được không? Ngay lúc này đây có một anh chàng trẻ trung đang nhìn bạn và thầm nhủ cha chắc chắn mình sẽ chẳng thấy phiền mà thể hiện giá trị bản thân với cô ấy cũng có rất nhiều chuyện như thế bạn biết đấy như tôi từng nói rồi đấy ai cũng đều có một người dành cho mình đàn ông thích người mập hay người gầy đàn ông thích mọi kiểu phụ nữ mỗi kiểu hình thể đều có một người đàn ông phù hợp có người thích phụ nữ to béo, có người chỉ thích phụ nữ nhỏ nhắn mảnh mai, và có người thích phụ nữ cân đối. kiểu nào cũng ổn. cho dù kích cỡ của bạn như thế nào cũng không thành vấn đề. luôn có một người đàn ông dành cho bạn. các anh có hẹn hò hay kết hôn với một người phụ nữ hút thuốc không? tôi thì không, và phần lớn những người không hút thuốc cũng sẽ không. làn da của một phụ nữ hút thuốc thường bị lão hóa sớm và môi họ bị ám màu. nó cũng khiến cho tâm hồn của họ già trước tuổi. Đối với tôi, nó cho thấy thể trạng yếu kém và sự thiếu hiểu biết về sức khỏe bản thân. Một khi người đàn ông không hút thuốc, chúng tôi nhận thấy một người phụ nữ không quan tâm đến sức khỏe bản thân. Chúng tôi sẽ ngay lập tức đánh đồng nó với việc họ không có khả năng quan tâm đến người đàn ông và con cái của họ. Phần lớn đàn ông không hút thuốc sẽ không khoan dung với một phụ nữ hút thuốc. Xét về lâu về dài thì không. Chúng tôi sẽ ngủ với các bạn. nhưng chúng tôi sẽ không đưa các bạn về nhà. đàn ông nghĩ gì về người phụ nữ của họ khi người đó tăng cân hay trông khác hẳn so với lúc mới bắt đầu mối quan hệ? một người đàn ông yêu bạn thì cho dù thế nào cũng sẽ vẫn yêu bạn vì chính chúng tôi cũng bị béo bụng và t h ừ mỡ nên chắc chắn chúng tôi hiểu các bạn. chúng tôi hiểu rằng các bạn sẽ không giữ nguyên dáng vẻ như khi chúng ta mới gặp các bạn. Tuy nhiên, nếu các bạn có thể giữ nó ở một thông số nào đấy, tăng 3-4 cân, nhưng tránh được việc tăng 3-40 cân và vẫn gợi cảm, ổn thỏa và trông vẫn xinh đẹp, thì cho dù có tăng hay giảm bao nhiêu cân đi chăng nữa, chúng tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả. Nếu người đàn ông của bạn là kẻ nông cạn, anh ta sẽ nhất định cho rằng anh ta không chịu đựng nổi việc này. Nhưng nếu một người đàn ông nhận ra rằng dẫu bị tăng lên vài cân, nhưng bạn vẫn cố gắng hết sức để trông thật hấp dẫn vậy thì anh ta sẽ thấy ổn cả thôi. đàn ông thích phụ nữ đi giày đế bệt hay cao gót, giày cao gót các quý cô ạ, cao gót. nếu chúng tôi có thể kiếm được giày thể thao cao gót cho phụ nữ thì chúng tôi sẽ kiếm ngay. đó thực sự là một yếu tố gợi cảm trong mắt chúng tôi. tôi chẳng thấy có một người đàn ông độc thân nào lại thích phụ nữ đi giày đế bệt hơn. tôi chưa từng gặp một ai như thế tất cả chúng tôi đều cho rằng giày cao gót khiến cho đôi chân của các bạn đẹp hơn chúng khiến dáng đi của các bạn nữ tính hơn và cả các bạn nữa và đó chính là điều thu hút chúng tôi đàn ông có hẹn hò với phụ nữ ngốc nghếch không đàn ông thông minh sẽ không hẹn hò với phụ nữ ngốc nghếch nhưng anh ta có thể lợi dụng một người phụ nữ ngốc nghếch phần lớn đàn ông thông minh không muốn hẹn hò với phụ nữ ngốc nghếch vì chúng tôi cần phải biết được rằng cô ta có thể tự mình xử lý các vấn đề của bản thân và của chúng tôi nhất là khi chúng tôi nghĩ đến chuyện trao nhẫn cho cô ta. cô ta không thể xuất hiện trong buổi tiệc công ty mà cư xử như một bình hoa di động được. này nhé, chúng tôi chẳng lấy làm phiền nếu bên cạnh có một người phụ nữ ngốc nghếch xinh đẹp nhưng chúng tôi sẽ không giữ cô ta. đàn ông nghĩ gì về những người phụ nữ mua đồ uống cho đàn ông? chuyện đó hoàn toàn rất đáng hoan nghênh trong suy nghĩ của chúng tôi nếu các bạn muốn mua đồ uống cho chúng tôi thì có nghĩa là các bạn muốn chúng tôi và nếu chúng tôi nghĩ rằng các bạn muốn chúng tôi thì ái chà vậy đấy trò chơi bắt đầu rồi đấy chúng tôi đã sẵn sàng giành thắng lợi cuối cùng đàn ông nghĩ gì về phụ nữ uống rượu một số đàn ông thích thế nhưng một người đàn ông không uống rượu chắc chắn sẽ không quan tâm đến một người phụ Rượu. Tuy nhiên, nên biết rằng chẳng người đàn ông nào thích một người phụ nữ say rượu, trừ phi các bạn đang là sinh viên và chúng ta đang trở về phòng ký túc xá của các bạn. Hãy nhớ nhé, đàn ông muốn phụ nữ cư xử như các quý cô trong mọi lúc, mọi nơi. Nếu các bạn uống rượu xã giao cũng được, nhưng nếu người đàn ông của bạn phải đưa bạn về vì bạn đã say đến chẳng biết trời c h ă n g gì, bạn đang bám dính lấy một người khác. hoặc đang gào lên với anh ta rằng bạn thích uống trăm phần trăm vậy thì đó sẽ là vấn đề đấy phụ nữ có nên mua quà cho đàn ông khi họ đang hẹn hò không chỉ trong trường hợp các bạn đang trong một mối quan hệ cam kết lâu dài nếu không phải thế hành động này chỉ khiến anh ta nghĩ rằng a bạn đang cố gắng để bẫy anh ta và b bạn trông đợi sự đáp lễ hãy đợi xem anh ta mang gì đến cho bạn trước Hãy để anh ta được là người đàn ông đích thực và n u ô chiều bạn. Những người đàn ông đích thực thích làm điều này cho phụ nữ của họ. Lưu ý, hãy bày tỏ lòng cảm kích với những món quà anh ta tặng bạn, nhưng đừng coi nó là dấu hiệu chốt hạ rằng tuần sau bạn sẽ nhận được một chiếc nhẫn. Một món quà chỉ là thế mà thôi. Một món quà, không phải dấu hiệu cho những chuyện sẽ xảy ra, chỉ có hành động của anh ta, cách anh ta bày tỏ bảo vệ và chăm lo cho bạn. mới mang lại cho bạn một dấu hiệu đích thực về cảm xúc của người đàn ông này đối với bạn. Đàn ông nghĩ gì về những phụ nữ hỏi xin tiền? Đừng làm thế khi mới bắt đầu mối quan hệ, trừ phi bạn hoàn toàn thoải mái về cái danh hiệu kẻ đào mỏ. Nhưng nếu các bạn đang ở trong một mối quan hệ chỉ có bạn và anh ta thôi và bạn t h ậ t sự đang gặp khó khăn về tài chính, hãy nhắc đến chuyện đó và xem anh ta phản ứng như thế nào. Hãy nói. thực sự em đang trong cơn cuộn bách và em rất xấu hổ khi phải gặp vấn đề này nhưng em thật sự cần anh giúp liệu anh có thể cho em vay 100 đô để trả khoản này không em sẽ trả lại anh ngay khi có thể phần lớn đàn ông thật lòng quan tâm đến bạn sẽ không lăn tan gì nếu họ đang có tiền đàn ông có giúp phụ nữ gây dựng sự nghiệp hay không hiển nhiên rồi nếu bạn đang hẹn hò với một anh chàng cuộc đời đang không đi đúng hướng và chẳng chút yên lòng với việc anh ta đang là người như thế nào, đang kiếm được bao nhiêu tiền và đang làm gì. vậy thì có lẽ anh chàng của bạn sẽ không mấy sẵn lòng giúp đỡ bạn vì chính anh ta vẫn đang phải vật lộn để cố gắng đạt được những mục tiêu của mình và sẽ chẳng lấy đâu ra thời gian để giúp bạn xử lý những mục tiêu của bạn. nhưng nếu anh ta đã chỉnh đốn tương tất cuộc sống của mình và t h ậ t sự đã trưởng thành vững vàng, anh ta sẽ giúp. các anh có phiền nếu người phụ nữ của các anh không làm việc không hề thời nay gần như nhất thiết cả vợ cả chồng đều phải làm việc thì mới kiếm đủ sống nhưng nếu đang trong hoàn cảnh có thể cung cấp được tất cả mọi thứ mà gia đình anh ta cần thì hầu hết đàn ông sẽ chẳng thấy có vấn đề gì nếu người phụ nữ của anh ta ở nhà cả nói thực lòng thì đàn ông nghĩ gì về người phụ nữ lái xe đã là thế kỷ 21 rồi vậy nên phần lớn đàn ông chẳng thấy phụ nữ lái xe có vấn đề gì. nhưng vẫn còn một số người đàn ông cổ hủ theo chủ nghĩa s ô v a n cho rằng phụ nữ nên để việc lái xe cho người khác giới tôi chẳng biết họ đang sống trong thời tiền sử nào nữa thực ra mà nói tôi vẫn chưa gặp người nào như thế phụ nữ thích thể thao thì có sao không không một số đàn ông thích thế nhưng chủ yếu cái họ thích là được yên bình thưởng thức trận đấu còn nếu bạn không tham gia vậy thì hãy kiếm chuyện gì khác để làm đi. đàn ông có thích mua sắm không? chúng tôi sẽ đi nếu các bạn bắt chúng tôi phải làm thế và nếu như đó là lý do duy nhất để chúng tôi được ở bên các bạn, nhưng đó không phải là chuyện chúng tôi muốn làm. cứ ngẫm mà xem nhé. quanh khu vực mua sắm dành cho đàn ông gần như luôn luôn nằm ở tầng trệt, sát cửa ra vào và luôn luôn là một khu nhỏ hơn trong khu mua sắm, không có không gian hàng cấp thấp. không có không gian cho các sản phẩm thiết kế cao cấp, không có gì hết. như vậy chúng tôi có thể vào rồi ra. các bạn sẽ chẳng bao giờ bước vào rồi chứng kiến được cảnh một người đàn ông bới tung những giá đồ giảm giá và ướm thử áo sơ mi lên người rồi hỏi han cởi mở rằng t r ô n g họ mặc màu xanh dương hay màu xanh lục thì đẹp hơn. chúng tôi bước vào cửa hàng biết đích xác là chúng tôi muốn gì và sẽ mang theo nó đi ra, hiếm khi mua thêm gì nữa. và rồi ra đó là điều chúng tôi thích đi khi mua sắm bước vào rồi bước ra đàn ông nghĩ gì về chuyện hẹn hò đa sắc tộc điều này tùy thuộc vào từng người nhưng thật lòng mà nói thời nay ai còn quan tâm chứ nó không còn là chuyện lùm xùm như ngày xưa nữa cá nhân tôi thì tôi không quan tâm tình yêu đến với mọi màu da và nếu một người tìm thấy tình yêu và yêu người đó thì thuộc một sắc tộc khác với anh ta hay cô ta thì đúng ra mà nói điều đó chẳng thành vấn đề vì cả hai người họ đều đã tìm thấy tình yêu và chẳng phải đó mới là điều đáng kể nhất hay sao? Tuy nhiên phụ nữ phải đảm bảo chắc chắn rằng đó chính là nguyên nhân cho hành động của họ nếu điều cô ta đang làm xuất phát từ mục đích đạt được một vị thế nào đó vậy thì đó sẽ là một lý do khủng khiếp để kết hôn với một người thuộc sắc tộc khác. nhưng nếu cô ta bắt nguồn từ tình yêu, vậy thì cô ta càng có thêm sức mạnh. Tại sao đàn ông không thích âu yếm sau khi quan hệ tình dục? Bởi vì chúng tôi nóng, chúng tôi kiệt sức, chúng tôi đã hoạt động rất hăng, chúng tôi đổ mồ hôi và đang hừng hực, nên chúng tôi chỉ cần các bạn đợi một phút rồi hãng trèo sang phía bên kia giường ngủ của chúng tôi và nói về chuyện ôm ấp gì đó. Làm thế nào để một người đàn ông biết rằng anh ta không thỏa mãn nhu cầu tình dục của bạn sẽ chẳng phải là một ý hay nếu đưa các tin tức này trên bàn bếp hay trong chuyến lái xe đường trường chẳng có gì tốt đẹp để xuất phát từ đó khi các bạn đặt vấn đề về khả năng tình dục của chúng tôi chúng tôi thật lòng lo lắng và nhanh chóng trở nên bồn chồn thực sự có lẽ các bạn nên đưa tin này trong lúc đang hành sự lúc đó chúng tôi sẽ cởi mở hơn một chút nói gì đó đại loại như Ô, oh, em thích anh làm thế này. Hay tuyệt đấy, cưng. Giờ làm thế này đi và quan sát anh ta thực hiện. Khi đó chúng tôi sẽ được cổ vũ tinh thần để hành động, vì nó khiến cho chúng tôi cảm thấy chúng tôi đang thỏa mãn các bạn, chứ không phải đang nghe phàn nàn. Trong lúc hành sự, chúng tôi luôn cởi mở với bất kỳ và với mọi gợi ý, miễn là chúng tôi cho rằng chúng tôi đang làm rất tốt. nếu chúng tôi muốn nhiều tình dục hơn mà lại không được, cho dù bạn có làm gì đi chăng nữa, cũng đừng mở đầu cuộc đối thoại bằng bốn từ đáng sợ. Ta cần nói chuyện. Bản năng phòng vệ của chúng tôi sẽ bật lên ngay lập tức. Những dấu hiệu cảnh giác bắt đầu lóe sáng trước mắt chúng tôi. Và giờ thì chúng tôi hơi hơi tin rằng, cho dù chúng tôi đã vun đắp những khoảng thời gian vui vẻ như thế nào đi chăng nữa, thì giờ chúng cũng sắp bị phá hủy rồi. thay vào đó hãy thử nói với người đàn ông của bạn một điều tự nhiên như kiểu em muốn anh nhiều hơn nữa điều đó sẽ khiến anh ta biết rằng rào chắn đã được dựng lên anh ta sẽ hăm hở được vượt qua nó vì bạn khiến cho anh ta cảm thấy bạn muốn anh ta chứ không phải giống như đang có chuyện không ổn như thế nào được tính là quá lâu nếu cấm vận tình dục khi chúng tôi đang cãi nhau nếu chúng ta đang đề cập đến một kiểu cãi cọ nào đó thì một ngày đã là sự trừng phạt quá đủ đối với chúng tôi các bạn phát điên lên vì điều đó anh ta nói về bọn trẻ và tối nay bạn không muốn quan hệ được thôi nhưng ngày mai nếu các bạn vẫn phát điên lên về bọn trẻ và hất tay anh ta ra khỏi khi anh ta vỗ vai bạn vậy thì đó là vấn đề đấy đàn ông sẽ không quá kiên nhẫn với chuyện đó đâu nhưng chúng tôi sẽ kiên nhẫn trong trường hợp chúng tôi đã đánh mất niềm tin của các bạn theo cách nào đó và chúng tôi cần phải giành lại được sự tôn trọng và niềm tin của các bạn chúng tôi hiểu rõ điều đó phụ nữ biết nói gì khi người đàn ông của cô ta lén lút quan hệ đồng giới tôi không biết nữa chỉ những người gai hay những người phụ nữ đang hẹn hò với người đàn ông lén lút quan hệ đồng giới mới có thể trả lời được câu hỏi đó cho các bạn tôi không gặp người nào trong cả hai đối tượng trên. đàn ông nghĩ gì về những mối quan hệ mở? nếu một người đàn ông tán thành với một mối quan hệ mở hoặc đề nghị điều đó, anh ta làm thế bởi vì bạn không nằm trong những kế hoạch dài hơi của anh ta, anh ta không nhìn thấy tương lai với bạn. cả hai bạn có thể dừng hẳn kiểu trò chuyện. chúng tôi muốn một chút gia vị cho mối quan hệ này đi. khi người đàn ông yêu bạn, anh ta sẽ không tìm cách chia sẻ với bạn. bất kỳ ai khác, c h ấ m hết. Nếu bạn mà tìm thấy anh chàng nào sẵn lòng làm thế, thì tôi sẽ chỉ cho bạn. Anh chàng đó chẳng yêu bạn đâu. đơn giản là chúng tôi không hành xử theo kiểu đó. đàn ông có thấy phiền chán khi các bạn hỏi về quá khứ của họ? Có chứ. điều đó khiến chúng tôi không thoải mái. Chúng tôi cho rằng các bạn vẫn đang cố gắng đào bới nội tâm chúng tôi khi các bạn bắt đầu thăm dò quá khứ của chúng tôi. và có lẽ phán xét về nó. Tuy nhiên, các bạn có quyền biết quá khứ của một người đàn ông. Chỉ có điều, đừng hỏi nó ngay trong cuộc hẹn hò đầu tiên, bởi vì các bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời chân thành đâu. Anh ta thậm chí còn chưa quyết định được chuyện giữa bạn sẽ duy trì trong bao lâu. Chẳng cần thiết phải phơi bày ruột gan ra làm gì. Thậm chí cũng đừng lãng phí thời gian hỏi han về người phụ nữ trong quá khứ của anh ta. Anh ta sẽ chỉ kêu ca đã bị tổn thương chứ chẳng nói gì về những chuyện cô ta có thể đã làm với anh ta. Hãy cho mối quan hệ của các bạn một thời gian, rồi thì anh ta sẽ tiết lộ những gì bạn cần biết. Cai anh nghĩ gì về một người phụ nữ không muốn mang họ của c á c anh sau khi kết hôn? Phần lớn đàn ông sẽ chẳng vui vẻ gì v ề chuyện đó. Hãy nghĩ đến ba cách chúng tôi đã nói với các bạn rằng đàn ông thường sử dụng để chứng tỏ tình yêu của mình. anh ta bảo vệ, chu cấp và tuyên bố. Và nếu chúng tôi không thể nói đây là bà h v vậy thì các bạn đang tước bỏ đi cái cốt lõi của chúng tôi chứng tỏ tình yêu của mình. Chúng tôi cũng cần phải được biết rằng chúng tôi có được lòng trung thủy của các bạn và các bạn cho thấy điều đó bằng cách mang họ của chúng tôi. Chúng tôi thực sự không quan tâm tên của bố các bạn hay họ của các bạn có tầm quan trọng như thế nào đối với các bạn. chúng tôi sắp bắt đầu một gia đình mới cơ mà có nên chọc cho người đàn ông của các bạn ghen để anh ta biết rằng nếu muốn bạn luôn có thể kiếm được một người đàn ông khác không cần thiết phải làm vậy chúng tôi đảm bảo đấy chúng tôi hiểu khá rõ bất kỳ lúc nào người phụ nữ của chúng tôi cũng có thể bỏ đi nhưng nếu các bạn quá mạnh tay cố gắng làm chúng tôi ghen tuông vậy thì các bạn đang chơi một trò nguy hiểm đấy hành động đó gần như luôn luôn khiến người đàn ông phản ứng ngược trở lại anh ta rất có khả năng sẽ nói, ô, oh, được thôi, muốn chơi thì hai ta có thể cùng chơi. Nếu bạn cảm thấy cần phải khiến anh ta ghen tuông, bởi vì anh ta không dành cho bạn sự chú ý đúng như bạn mong muốn, thế thì có thể bạn tham khảo chương đàn ông tôn trọng tiêu chuẩn. Hãy đặt ra một số, rồi sử dụng một vài mánh nước trong đó để giành lấy người đàn ông bạn cần và xứng đáng có được. Đàn ông có thấy thoải mái khi người phụ nữ của họ có bạn nam. Tôi tha thiết khuyên các bạn rằng, nếu các bạn đang ở trong một mối quan hệ toàn tâm toàn trí, vậy thì bạn nên tạm dừng toàn bộ hoạt động chuyện phiếm với một người bạn nam. Hãy cất những bức ảnh thời học sinh cũ, chụp hai người đi. Đừng cho anh ta gọi điện đến nhà, hay gửi quà và những chuyện đại loại thế. Việc duy trì hành động hàng ngày sẽ chỉ làm nảy sinh rắc rối mà thôi. Hãy nghĩ mà xem. tôi không quan tâm liệu có phải bạn chỉ có thể nhìn thấy bức ảnh của cô ta trong bóng tối dưới ánh sáng xanh vô hình hay không nếu người đàn ông của bạn giữ ảnh của một người phụ nữ khác trong đống vật dụng cá nhân bạn thể nào cũng phát điên lên cho mà xem sao bạn có thể muốn một người phụ nữ khác gọi điện đến nhà yêu cầu được nói chuyện với anh ta chứ hay việc anh ta nhận hoa cô ta tặng chính xác Lời khuyên của tôi là hãy tránh bất kỳ hành động nào khiến cho người đàn ông của bạn nảy sinh những suy nghĩ khó chịu về bạn và một người khác, chắc chắn đấy. Hãy thiết lập một vòng tròn kết nối hai người và đừng để bất kỳ ai xen vào, đặc biệt là những người bạn nam. Làm được thế các bạn sẽ hạnh phúc. Tại sao một số đàn ông lại đánh phụ nữ? Hầu hết chuyện đó xuất phát từ sự yếu kém và nhu cầu kiểm soát một điều gì đó trong cuộc sống của họ. nhưng tôi phát hiện ra rằng những người đàn ông từng đánh phụ nữ lại chẳng có tai tiếng đánh đàn ông, họ yếu đuối như thế đó. bạn gái thì sao? các anh nghĩ gì về họ? chúng tôi chẳng lấy làm phiền vì họ, ý tôi là những người đàn ông của các bạn không thể bảo các bạn đừng chơi với bạn gái nữa, cũng ngang với việc các bạn chẳng thể bảo anh ta đừng có chơi gôn với cánh bạn trai thân thiết, bạn gái cũng ổn thôi. Đàn ông nghĩ thế nào về chuyện ngồi lê đôi mắt? Chúng tôi ghét chuyện ngồi lê đôi mắt, nhưng chúng tôi biết chúng tôi chẳng thể ngăn cản được. Đó là hành động xâm phạm quyền riêng tư. Và một người đàn ông khá tin tưởng chắc chắn rằng nếu bạn cùng bạn bè của bạn hào hứng nói chuyện với nhau về chuyện của người khác, vậy thì bạn bè của người khác rất có thể cũng đang nói chuyện về bạn và anh ta đấy. Hãy suy nghĩ đến điều đó khi lần sau bạn định x a mũi vào chuyện của người khác. đàn ông có kể cho những người đàn ông khác nghe về người phụ nữ của họ không nếu cô ấy là người ấy vợ và những người đặc biệt khác đều được nằm ngoài vòng các cuộc trò chuyện giữa cánh đàn ông bởi vì chẳng người đàn ông nào muốn bạn nghĩ về người phụ nữ của anh ta theo bất kỳ cách nào đặc biệt là theo cách lãng mạn hay gợi cảm mọi đàn ông đều rõ ràng điều này tuy nhiên nếu các bạn không phải người ấy các bạn chỉ là ai đó mà chúng tôi cư cầm trong lúc chúng tôi tìm kiếm người ấy vậy thì các bạn sẽ được nhắc tới c ó n h ấ t thiết phải nhận được sự ủng hộ của mẹ anh ta không nghe này nếu bạn không hoàn hảo với mẹ anh ta và bà ta không quan tâm đến bạn như thế sẽ căng thẳng lắm đấy bất kỳ người phụ nữ nào đã ở trong các mối quan hệ với một người đàn ông được 90 ngày đều nên gặp gia đình anh ta và nếu anh ta vẫn chưa đưa bạn về nhà ra mắt vậy thì bạn nên hỏi tại sao đi hoặc nếu không nên chấp nhận sự thật rằng anh ta không hứng thú việc theo đuổi mối quan hệ lâu dài với bạn nếu bạn đủ tốt với anh ta để bước lên giường anh ta vậy thì lẽ ra bạn cũng đủ tốt để gặp mẹ anh ta rồi chứ nếu chị em gái của một người đàn ông không thích bạn gái của anh ta anh ta có chia tay với cô ấy quỷ tha ma bắt không đâu chẳng người đàn ông nào lại chia tay với bạn gái vì cô ta không hòa hợp với thành viên trong gia đình trừ với mẹ anh ta một người chị em gái không cần phải đến nhà tham gia các cuộc tụ họp gia đình nếu cô ta không hòa hợp với người phụ nữ mà một người đàn ông yêu điều này cũng tương tự đối với những người anh em họ hàng các bác dì cô chú nếu anh ta không thích gia đình bạn anh ta có nên ở lại bên bạn nếu các bạn đặt gia đình mình lên trước anh ta vậy thì anh ta sẽ ra đi đàn ông cảm thấy thế nào về bố của đứa bé cũng thoải mái thôi. đàn ông biết đứa trẻ có bố và nếu anh ta có mặt trong cuộc đời của đứa trẻ, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ phải có một kiểu tương tác nào đó với anh ta. nhưng người đàn ông mới của bạn nhất thiết phải có thể đến nhà bạn và được là chính mình. nếu anh ta đang ở trong một mối quan hệ cam kết lâu dài với bạn và anh ta nhìn thấy bọn trẻ đang làm điều gì đó sai trái. nhưng anh ta lại không thể nói với chúng về điều đó. vậy thì có nghĩa là bạn đã không thể cho anh ta trở thành người chu cấp và người bảo vệ giống như anh ta mong muốn và đó sẽ thành vấn đề đối với anh ta. bạn không thể cho phép một người đàn ông mua đồng phục học sinh, giúp lập mái nhà trên đầu bạn, đặt đồ ăn thức uống trong tủ lạnh, mua xăng cho xe hơi và rồi lại bảo anh ta rằng anh ta không có quyền trở thành một hình tượng người bố. nếu không phải là một người bố ruột với bọn trẻ, nếu như vậy thì anh ta ở đó còn có ý nghĩa gì? Bạn sẽ phải tìm ra kiểu cân bằng nào đó, một kiểu cân bằng cho phép bố của con bạn thực hiện nhiệm vụ của mình, nhưng cũng cho phép người đàn ông mới của bạn thực hiện nhiệm vụ của anh ta. Và nếu anh ta không thể tham gia vào công cuộc nuôi dưỡng đứa trẻ, vậy thì điều đó có thể giải thích tại sao lúc trước bố của đứa trẻ lại bỏ đi. Người đàn ông của tôi có mong đợi tôi trở thành bạn bè với mẹ của con anh ta không? Nghe này, trên thế giới này chỉ có vài Will và Jada Pinkett Smith thôi. Nếu các bạn là một trong số đó, vậy thì xin chúc mừng. Nhưng thực lòng mà nói, anh ta sẽ chẳng dám tin là bạn sẽ tâm đầu ý hợp với nhau. Bởi vậy nên anh ta sẽ chẳng khuyến khích chuyện này đâu. nếu cuối giày ngày làm việc của anh ta để nói chuyện thì có sao không? nếu bạn gọi để nói em có một bất ngờ đặc biệt dành cho anh khi anh về nhà thì đó sẽ là sự cuối giày hay ho nhưng nếu đó là cuộc điện thoại để nói về những vấn đề vặt vãnh chẳng phải là sự cuối giày dễ chịu gì chỉ bởi vì các bạn cảm thấy muốn nói điều gì đó ngay lập tức không đồng nghĩa với việc bạn nên làm như thế tín hiệu mang tính quốc tế của cánh đàn ông ám chỉ anh không còn lắng nghe em nữa là gì? Một khi người đàn ông đã đưa ra câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào bạn đang hỏi, hoặc anh ta nghĩ là anh ta nghe thấy bạn đang hỏi, cho dù bạn chẳng bao giờ lên tiếng hỏi câu nào, rất có thể anh ta sẽ không nghe bạn nói thêm nữa. Tín hiệu dành cho bạn là khi anh ta đưa ra câu trả lời. Đối với anh ta, giải pháp của anh ta sẽ giải quyết bất kỳ vấn đề gì đang được bạn đề cập đến. và nếu sau đó bạn vẫn còn nhắc đến chuyện này, anh ta sẽ không nghe nữa. đàn ông có thích phụ nữ biết nấu nướng hơn phụ nữ không biết nấu nướng hay không? giờ thì chuyện em không biết nấu nướng thực sự là vấn đề lớn đấy. nếu bạn là người xinh đẹp dạng người và bạn không biết nấu ăn, vậy thì chúng tôi sẽ bỏ qua cho các bạn. nhưng nếu chúng ta đã kết hôn và bạn đánh mất vẻ gợi cảm từng có mà bạn lại không biết nấu ăn. các bạn đang đòi hỏi quá nhiều đấy, các bạn không coi trọng chúng tôi. đàn ông đánh giá cao một người phụ nữ nấu ăn ngon. tin tốt dành cho những người phụ nữ không biết nấu ăn. là hết thảy những vấn đề nấu nướng các bạn gặp phải trong bếp đều có thể được cân bằng nếu các bạn thật sự biết nấu thật ngon trên giường. đàn ông liệu có âm thầm đánh giá xem liệu các bạn sau này có là một người mẹ tốt, một người nội trợ đảm đang, vân vân. tất nhiên rồi. khi chúng tôi cân nhắc xem liệu có nên bước vào mối quan hệ toàn tâm toàn ý với các bạn, chúng tôi sẽ tưởng tượng ngôi nhà của chúng ta sẽ trông như thế nào, liệu bạn có trở thành người mẹ tốt hay không và liệu bạn có thể quản lý tài chính và đưa ra những quyết định sáng suốt. Các bạn cũng nên đánh giá chúng tôi theo cách tương tự. đàn ông nghĩ gì về cách phụ nữ chăm nom nhà cửa? đàn ông không thể chịu nổi phụ nữ không sạch sẽ. khi bạn bè của chúng tôi đến nhà chơi Các bạn có thật lòng nghĩ rằng chúng tôi muốn cho họ thấy một ngôi nhà bừa bộn? Các bạn có thật lòng muốn mời mẹ chồng, mẹ vợ ngồi xuống cái ghế dài trong một căn phòng khách bẩn thỉu? Tôi không cho là như vậy đâu. Diện mạo ngôi nhà sẽ là hình ảnh phản chiếu của chính bạn. Mọi người sẽ không bước vào nhà và nói anh ta để nhà cửa bẩn thỉu quá, mà họ sẽ nói cô ta để nhà cửa bẩn thỉu quá. cho dù xã hội thay đổi như thế nào, hay đàn ông gánh vác những trách nhiệm gì trong việc nội trợ, vấn đề cốt lõi là tất cả mọi người sẽ vẫn luôn kỳ vọng người phụ nữ sẽ biến một căn nhà thành một tổ ấm, một tổ ấm sạch sẽ. Đàn ông chúng tôi cũng thấy thôi, chúng tôi thích các bạn thắp nến, xếp hoa, đặt lá cỏ cây, đồ sứ và đồ bạc, và chúng tôi thích được bước vào một ngôi nhà sạch sẽ. này nhé, nếu cả hai chúng ta đều phải làm việc và bạn không có thời gian để coi sóc nhà cửa, còn tôi không muốn động tay chân. vậy thì chúng ta sẽ cắt ra một khoản tiền để thuê người giúp việc. nhưng chắc chắn là ngôi nhà không thể bẩn thỉu được. đàn ông có tìm hiểu những chi tiết đặc biệt, chẳng hạn như tài khoản tín dụng khi họ cân nhắc đến một mối quan hệ lâu dài. có chứ? nó giúp xác định xem chúng tôi sẽ phải lao động miệt mài như thế nào và chúng tôi sẽ phải cần siết chặt chi tiêu như thế nào để chu cấp cho các bạn. này nhé, có lẽ nó không phải là một yếu tố quyết định, nhưng chắc chắn nó là vấn đề đàn ông sẽ cân nhắc. Đàn ông có chuyển chỗ ở theo phụ nữ vì sự nghiệp của cô ấy. Chúng tôi sẽ theo các bạn đến nơi các bạn có công việc mới. Nếu chúng tôi đã ổn định cuộc sống và tin tưởng chắc chắn chúng tôi vẫn có thể trung cấp cho các bạn theo cách chúng tôi muốn và cần. nhưng nếu chúng tôi phải đánh đổi tất cả mọi thứ chúng tôi đã nỗ lực gây dựng được, trong khi chẳng có bằng chứng nào cho thấy chúng tôi sẽ có thể khắc phục được những thiệt hại tài chính, trong khi các bạn đang vật lộn với công việc mới, vậy thì đó sẽ là một lựa chọn khó khăn đấy. đàn ông có đi gặp nhà tư vấn không? Chúng tôi chỉ hứng thú với chuyện đó nếu nó giúp chúng tôi thoát khỏi khốn cảnh. Nếu chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sắp đánh mất các bạn và nhà tư vấn có thể giúp chúng ta ở bên nhau. vậy thì chúng tôi sẽ đi nhưng nếu nó không giúp chúng tôi thoát khỏi cốn cảnh vậy thì chúng tôi chẳng thấy có lý do gì để khiến chúng tôi phải ngồi xuống nói chuyện với một người cầm theo s ấ p giấy hứng chịu sự phán xét cho mọi hành động của chúng tôi đàn ông nghĩ thế nào về những bất ngờ chúng tôi thích chúng nhưng xin đừng trông mong chúng tôi sẽ phản ứng y hệt các bạn chúng tôi sẽ không đờ lên rồi òa khóc vì các bạn mang về một món quà, hay kế hoạch cho chuyến đi đặc biệt, hoặc chuẩn bị một bữa tối bất ngờ ngon lành, lãng mạn cho chúng tôi, chuyện đó chẳng ra dáng đàn ông gì cả. Đàn ông có lo phụ nữ của họ ngoại tình. Nói chung, chúng tôi không lo lắng về chuyện đó như cánh phụ nữ, bởi vì chúng tôi biết rằng bản chất của các bạn khác với chúng tôi. Các bạn cẩn trọng hơn nhiều trong cách chọn người để hẹn hò, và các bạn có những tiêu chuẩn cao hơn. Khi cần phải quyết định, xem các bạn sẽ ngủ với ai. Trong suy nghĩ của chúng tôi, điều này làm giảm đáng kể nguy cơ khả năng phụ nữ ngoại tình. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của AlphaBet và chư thương vừa mới kết thúc những thông tin cuối cùng của cuốn sách. c ứ xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi kênh sách nói của AlphaBet. Nếu có bất kỳ những phản hồi nào, mời các bạn comment xuống bên dưới. AlphaBet và t r ư n g Thương sẽ đáp ứng những nhu cầu của các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.